bạn đang nghe trên audio Tê Dù Nhất Mộng quyển sáu chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audio Book lại bị chơi xỏ lại nói đến đoạn đại nhiệt quyết đoán lốc ảo tị nạn Hổ Ly đã về đến cào lão trang bước vào hậu hòa viên nhất định thấy ngày bại chiến trường không biết sẽ làm ra hành động điên cuồng gì giờ đó hắn biết khốn mau trốn vài ngày đã đợi sau cơn mưa trời lại sáng rồi tinh tiếp đại nhiệt huyết sáu Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày kia chính là đại thọ 51 tuổi của cha hắn. Cũng đến lúc phải về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật. Có thể dù nhất mộng đồng hành. Hơn 2 tháng như là nháy mắt. Bù lại cũng có chút thu hoạch. Một khi bán hết 50 quả nhân sâm. Thì hẳn là số tiền thu về không ít. Trừ đi tiền mua thiết bị online vẫn còn dư một khoản. Chẳng thể trách. Hiện giờ nhiều người thích làm game thủ chuyên nghiệp như vậy. Quả nhiên rất có tiền đồ kỳ thật lấy trình độ lý giải hiện tại của đại nhiệt với game online cộng thêm khả năng thương nhân nhẹ bén trời sinh lại có vận may mỗi lần đập phần chó cũng có thể dẫm ra vàng là một game thủ chuyên nghiệp đã thừa sức. Vấn đề là hắn không hề có ý đó bởi thứ nhất, đại nhiệt cho rằng một khi chuyển sang chuyên nghiệp thì game sẽ không còn là niềm vui thích nữa không có chuyện muốn làm gì làm đấy mà đều xoay quanh lợi ích bởi đó đã trở thành nghề nghiệp không làm kiếm tiền ở đâu. Thứ hai có vẻ như hiện giờ rất ít game thủ chuyên nghiệp đứng vững được khi làm việc một mình. trong thời đại toàn cầu hóa này, làm gì cũng cần có tổ chức, ngay cả làm ăn mày. mà đã có tổ chức thì nhất định có kỷ luật cùng quản thúc. dù là một phòng game chuyên nghiệp nho nhỏ cũng sẽ tồn tại một đại đội điều lệ quy chế phần công thưởng phạt vân vân. mà với điều này, đại nhân không thể nào dung nhập nổi. đương nhiên cũng sẽ phát sinh tình huống vừa ra ngoài khuôn khổ. thường thường sẽ có một nhân vật hoàn toàn không để ý đến hết thảy mà hành động. Đơn thương độc mã quét ngang năm đại châu lục, chinh phục toàn bộ thế giới, đàm tiếu nhân gian, ôm hết mỹ nữ. Tóm lại là đủ loại hành động vĩ đại, không cần theo lẽ thường. Đối với những nhân vật chính trong các tiểu thuyết này, đại nhiệt vẫn luôn hâm mộ cùng thần tượng, thậm chí nghĩ tới là chảy nước miếng liền miền không dứt. Chỉ mong một ngày mình giống với người ta. Thẩm du tinh thần xong, trở lại hiện thực. Bất kể là ở nhà hay là du lịch, tôn trình của đại nhiệt đều là tối giản vừa game chút đồ đạc cho vào ba lô là xong Hắn đang tự hỏi có nên nhân thể còn thừa thời, thời gian Mà online dạo vòng không Nhưng đúng lúc này có người gõ cửa Hắn vừa mới ra mở Thì thấy là yêu yêu tan học trở về Tiểu ca anh đang làm gì thế Không vào game sao Yêu yêu cười hỏi Đại nhiệt nói uhm, Anh vừa chuẩn bị hành lý xong Chờ tới chiều thì ra ga bắt xe về nhà thôi Về nhà Yêu yêu ngẩn ngơ Rất nhanh hiểu được sự tình Á Ngày kia là sinh nhật bác trai mà Hôm nay về luôn sao Ờ uh, ừ uh, Về sớm một chút xem có còn hỗ trợ gì không Em biết rồi đấy Khách của trai anh rất nhiều Chỉ có mỗi hai cụ ở nhà thì khó mà xoay nổi Trong nhà đại nhiệt Bận rộn nhất trong năm Chính là ngày sinh nhật cha hắn Bởi những lão chiến hữu cùng bộ hạ cũ đều sẽ tới Cha hắn không ưa tổ chức tiệc Tại nhà hàng khách sạn Mà thích tự làm cơm nước tại nhà Đồng thời là một mình đảm nhiệm giết gà thịt vịt. Nhưng hiện tại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện dần dần lực bất tòng tâm. Thần là con trai trong nhà, đại nhiệt đương nhiên phải đứng ra mà đảm đương. Vậy ạ Em còn tưởng mai anh mới về. Đàn định bám càng luôn một thế Kế hoạch bị rối loạn, yêu yêu có chút ngoài ý muốn. Đại nhiệt mỉm cười nói: Anh thấy về sớm một ngày vẫn là tốt nhất. Em thì mới khai giảng, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Cũng phải lên lớp Nếu bận quá thì không cần về cũng được Yêu yêu vội la lên Sao thế được Bác trai là nhìn em lớn lên Sinh nhật bác, xem em có thể không về Không bà nữa, em đợi tức xin thầy nghỉ phép Đợi chiều khởi hành cùng anh luôn Nàng nói là làm Lập tức lấy điện thoại gọi xin nghỉ Vị thầy giáo kia dễ nói chuyện Hỏi han vài câu, liền phê chuẩn Để điện thoại xuống Yêu yêu đắc ý, vỉnh mặt nhìn đại nhiệt Cười ngọt ngào Xong của nàng biểu hiện ra thần thái hết sức đáng yêu, làm đại nhiệt tìm đập không thôi, vội vàng đổi đề tài để ổn định tâm trí. chẳng trách cha anh thích em như vậy, em đối với ông ấy quá tốt rồi. yêu yêu nghĩ thầm, Còn phải nói, em muốn làm con dâu tương lai của ông, thì có thể không đối tốt sao? thế nhưng bên ngoài nàng vẫn tỉnh bơ nói, tiểu ca, cho em nửa tiếng, em về phòng sửa soạn một chút. nhìn bóng lưng vội vàng của nàng. Đại nhiệt không khỏi thở dài Trong lòng có chút hoảng loạn Đợi nửa tiếng theo lời phụ nữ Thường thường chỉ mới tính thời gian là ta soi gương Những việc khác chưa kể Có câu đời người có ba việc rất chậm Chờ xe, đợi phụ nữ và chờ chết Đây là lời tuyên ngôn được nghiệm chứng của vô số người Sau hai lần nửa tiếng Yêu yêu coi như đã tắm tác, tràn điểm hoàn hảo Sau đó kéo một đống hành lý To như ngọn núi nhỏ xuất hiện ở Trước mặt đại nhiệt Đại nhiên đánh giá hành lý của nàng Không khỏi khoai trương trợn tròn mắt Yêu yêu Cái gì thế này Yêu yêu cười nói Bên trong đều là lễ vật em mua tặng bác trai bác gái Nói đến lễ vật Đại nhiên lúc này mới nhớ Chính mình còn chưa mua cái gì Tay không về nhà hình như không ổn Yêu yêu nhìn thấu tầm tư của hắn Nói Tiểu ca Em cũng chuẩn bị giúp cả phần của anh rồi Uh, uh, uh, vẫn là yêu yêu Đối với anh tốt nhất Được hắn nhất khen Yêu yêu thấy ngọt ngào trong lòng Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề Hỏi tiểu ca Không phải anh đáp ứng bác trai sẽ dẫn bạn gái về nhà sao Giờ người đâu Đét Đại nhiệt vỗ đùi À một tiếng Thật sự là cẩn thận mấy cũng có xài sót Quên một người tối trọng yếu long Hải Thành Hắn nghĩ nếu long Hải Thành đã đáp ứng là bạn gái hắn một ngày thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Cho nên chưa từng nhắc lại, cũng không hề gọi điện hay chat cùng. Nên làm cái gì bây giờ? Trong tiềm thức của hắn đã sớm thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của nàng. Cứ cho rằng nàng sẽ xuất hiện ở thời gian thích hợp, lại chưa từng nghĩ tới xác suất nàng không xuất hiện lớn hơn một chút. Thầy hắn thẫn thờ ngồi thù ra, yêu yêu chỉ thích buồn cười. Nàng giờ đã nhận định đại nhiệt chẳng qua chỉ lừa gạt bắt trai mà thôi. Cái gọi là bạn gái hoàn toàn là hư ảo Do hắn bị bức quá mà bịa ợi ra ứng phó Kỳ thật kết quả như vậy mới là kết quả tốt nhất Đến lúc đó Chính mình làm nữ chính ra mặt hoàn toàn là giành chính ngôn thuận Nghĩ vậy Mặt yêu yêu bỗng dưng nóng lên như phát sốt Nàng tính cầm tay đại nhiệt mà an ủi Nói Anh lo cái gì Không phải còn có em sao Nhưng nghĩ lại nàng cảm thấy không ổn Sao không đợi cho tới đúng sinh nhật bác trai Đại nhiệt tự động nhờ mình là vài bạn gái của anh ấy Một cái bị động Một cái chủ động Hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó tiểu cao cũng sẽ không thể từ chối Cùng mình tiến tới nữa Đại nhiệt đương nhiên không hề biết yêu yêu đang nghĩ gì Trong đầu hắn giờ chỉ có một vấn đề Có phải lại bị lòng hài thành đùa dỡn rồi không Lần trước đùa dỡn kết hôn Lần này đùa dỡn là bạn gái Đồ yêu tình Sớm muộn gì cao cũng sẽ đem yêu tình này đùa dỡn lại trên giường Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Nụ hôn đầu tiên là dành cho quả chuối Ngồi xe lửa là một chuyện rất nhàm chán Nếu ở thời điểm lễ Tết đông đúc Lại hết ghế chỉ còn mua được vé đứng Vậy thì nhàm chán còn tăng lên thống khổ Lúc ấy không gian sẽ bị nghiền ép Trật trội ngột ngạt đến độ được gọi là Ba môn khảo nghiệm người sắt Cái gì gọi là ba môn khảo nghiệm người sắt Môn thứ nhất Thì đúng Cứ thế mà đứng suốt mười mấy tiếng Nếu không phải nói dưới gối nằm nhì là cứt chó, quỳ một cái sẽ không ngóc đầu lên được, thì chắc người ta đã quỳ bò ra sàn lâu rồi. Môn thứ hai, thi nhị Người đông, chật như nêm. Nếu muốn đi WC, thì chỉ có hóa thành thành siêu say ra để mở một đường máu. Mà càng đáng sợ là khi tới được đến cửa nhà WC, đang chuẩn bị tháo thắt lưng quần, thì lại phát hiện sát cửa có hơn 10 bác gái đang xếp hàng. Môn thứ ba, thi thiền. Trong tình huống một mình lên lầu Không quen ai hay là không còn sức mà bắt chuyện với ai Chỉ còn có thể hai mắt khép hờ Mũi thở khẽ tai tập đóng An an ổn ổn mà nhập định như một hòa thượng già vậy Thường thường đại nhiệt lên xe lửa Cũng sẽ chọn một vị trí mà bắt đầu nhập định Trong não nghĩ ra đủ thứ Lúc thì thời tiết ngày mai Lúc lại hôm qua đụng phải con chó trên đường là mâu gì Vân vân Nếu ngồi đối diện hoặc ngồi cạnh một cô gái trẻ Có chút nhàn sắc nữa Thì hắn sẽ cố đoán xem cô nàng đã mặc đồ lót màu gì? có điều tất cả giờ đã dĩ vãng cần phải xóa bỏ, bởi vì hiện tại không phải là mùa du lịch. trên xe trống trải có rất nhiều chỗ ngồi. hơn nữa đi cùng đại nhiệt lại là một mỹ nữ tươi vui nhí nhảnh, yêu yêu tiểu thư. có một cô gái xinh đẹp hòa nhã lại mến mộ mình đồng hành, thật sự là một việc tuyệt vời nhất đời người. dọc một đường yêu yêu cố tình khơi ra nhiều chuyện liên quan tới chủ đề văn học làm cho gã đại hâm tìm được sân khấu để phát huy tháo tháo bất tuyệt lưỡi mọc hoa sen thậm chí còn thì thoảng thấy bất chợt cảnh vật nào đó bên đường mà nhớ ra một câu chuyện cổ động lòng người mà yêu yêu thì một mực làm tốt vài trò người nghe hai tay chống cằm chăm chú như nuốt từng lời đôi mắt còn toát lên vẻ thâm tình chân thành làm mặt dày như đại nhiệt cũng phải có chút ngại ngùng đại nhiệt có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái hẳn rõ ràng cũng không ghét yêu yêu Thậm chí còn rất thích Nhưng nàng đã chủ động thổ lộ như vậy Mà tại sao hắn không lập tức đồng ý Cứ nắm tay trước đã rồi đến ôm Sau đó tới ngủ cùng Tiêu chuẩn tình yêu ba bước này Cũng là một giấc mộng hắn mơ hàng đêm Thế nhưng giờ có cơ hội lại chẳng biết phải làm sao Xuất hiện tình huống quá dị này Không phải là vì yêu yêu không phù hợp tiêu chuẩn của hắn Cũng chẳng phải bởi vấn đề đạo đức Hay là trách nhiệm Chỉ là hey, Cảm xúc tật là khó giải thích Yêu yêu tỉ mỉ, gọt sạch sẽ một trái táo đỏ, đưa cho Đại Nhiệt, cười ngọt ngào nói. Tiểu ca, khát nước không? Ăn quả táo cho ngọt rộng nè. Cắn một miếng, chỉ thấy nước ngọt ứa ra, vô cùng ngon miệng, tựa như là cô bé trước mắt này. Đại Nhiệt đột nhiên hỏi. Uhm, yêu yêu, tại sao lại thích anh? Thường thì con gái đều thích chọn những người cao lớn, uy mãnh một chút mới phải. Yêu yêu trước trước còn mắt, nói. Thích một người cần phải có lý do sao Ngất Nàng cũng biết chiêu này Đại nhiệt cười nói Đương nhiên là cần có lý do Trên đời này không có bất cứ chuyện gì là không có nguyên nhân cả Chẳng qua thường thường mọi người sẽ quy Cảm tình loại thiên về tinh thần là thuần khiết Còn loại thiên về vật chất là thực dụng mà thôi Nhưng bất kể loại nào Thì đều có lý do Yêu yêu ưm một tiếng nói Vậy thì Em có thể nói Tình cảm của em dành cho anh là thuần khiết đại nhiệt nói thầm trong lòng, nhưng mà anh lại không thích thuần khiết. Nghĩ thế, nhưng hắn nói, anh lại không cho rằng anh là người đáng để một cô gái nào đó phó thác cả đời, lười nhác, giá trưởng, lại còn rất hào sắc nữa. Tiểu ca, yêu yêu cắt lời của hắn. Hiện giờ anh rất thích trò tennis nhất mộng nhỉ? Vậy anh có cho rằng cả đời mình sẽ thích trò chơi đó không? Hay là trò chơi này có thể tồn tại đủ lâu để làm bạn với anh cả đời không? Đại nhiệt ngẩn ngơ Hắn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này Nhưng đáp án rất rõ ràng Vì thế lắc đầu trả lời Không thể Vậy là được rồi Dẫn một câu trong sách Ngay cả dây trắng còn có hạn sử dụng huống chỉ là tình cảm hay hôn nhân Tiểu ca Em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa sống có trách nhiệm Nhưng anh lại quá cẩn thận Làm gì cũng muốn nó trở nên hoàn mỹ thái quá Cứ như đang sống ở trên trời sợ chân không có chỗ chạm vậy Em thì khác, em chỉ cần biết là hiện tại em thích anh. Cả thể xác lẫn tinh thần đều thích anh. Đây là lý do đầy đủ nhất. Nói thật hay. Khi một cô gái đứng trước mặt bạn nói ra lời chào thân, gửi phận, tâm huyết đến thế mà bạn không biết làm gì nữa thì hoàn toàn có thể tới bệnh viện xẻo bớt phần thịt thừa dưới rốn chục phân rồi. Nam nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lập tức khổng chút khách khí dang rộng hai tay mà ôm lấy vòng yêu nhỏ nhắn của yêu yêu. Sau đó trù môi lên, chậm rãi tiến sát lại, muốn tìm kiếm hai mảnh khác mà kết hợp. Yêu yêu bị hắn ôm vào trong lòng, tim nhảy loạn, lại không hề kháng cự. hai mắt nhắm lại, lồng bì thật dài run run lên, chờ đợi nụ hôn đầu tiên buông xuống. Đồng dạng là giao ra nụ hôn đầu tiên, đại như chỉ dùng không dây lẻ một sao, đã đồng thời nhắm mắt lại. Đây cũng là nghe người từng trải thầy rồi Nói khi hôn môi Nhắm mắt lại mới có thể lấy trạng thái tốt nhất Để hòa nhập cảm xúc với nhau Rất nhanh Nam chính của chúng ta đã hôn tới một chỗ trờn nhẫn Hắn nhịn không được lè lưỡi giả liếm Lại cảm giác không đúng lắm Rất khoát dùng tới răng cắn phập một phát Cảm nhận một hương vị thật ngọt ngào Đại nhật nghi hoặc khó hiểu Vội mở to mắt Bỗng nhiên phát hiện mình vừa hôn tới một quả chuối tiểu đã bóc vỏ Cậu Cậu thấy lòng Hải Thanh tay cầm trái chuối đang ôm bụng mà cười, đã như giật mình há hốc miệng. Làm sao vậy? Tôi đã quấy rầy hai người sao? ngại quá, xin lỗi xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục, coi tới như là không khí là được rồi. Lòng Hải Thanh đem hành lý cất lên kệ để đồ trên đầu, sau đó ngoan ngoãn làm không khí người ở đối diện yêu yêu cho cả nửa ngày không có động tĩnh gì, lại thấy thình Linh xuất hiện một cô gái rùng nhan tuyệt sắc, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu ca, cô ta là ai vậy? Đại Nhịch cười khổ nói, "Cô ấy chính là bạn gái mày định dẫn về nhà." Cái gì? Yêu yêu tức thì trợn mắt dương mày, vừa sợ lại vừa giận, nhìn chằm chằm tình địch, bầu không khí tại hiện trường nhất thời đằng đằng sát khí. "Long tiểu thư, lần sau cô có thể lên tiếng trước khi xuất hiện được không? Suýt nữa thì kẻ hèn này bị cô hu chết rồi. Kẻ hèn này không muốn tránh niềm mất sớm đâu." đại nhiệt thử khách khí, mười long hải thành tới toa tàu vắng về bên cạnh, thì khóc lóc bắt đền một phen. long hải thành thản nhiên nói: không phải tại tớ, là do vừa rồi hai người quá nhập tâm đấy chứ. dù sao cũng xin lỗi vì đã quấy giày. cái nếu ngại gùng thì đã quấy giày, vì sao còn nhét quả chuối vào giữa? nụ hôn đầu tiên hiến cho quả chuối to tướng, đây là ký ức đáng sợ cỡ nào với một nam nhân cực kỳ thuần khiết như đại nhiệt. Mà cũng phải nói, vừa rồi Long Hải Thanh xuất hiện thật sự quá chuẩn xác, cơ hồ không sai dù chỉ một giây. Đại nhiệt mặt khó tin mà nhìn nàng, hai mắt đầy dấu chấm hỏi. Này, cậu là người hay ma thế hả? Xuất quỷ nhập thần, dường như một mực theo dõi tớ. Thật sự là chịu thua cậu rồi. Long Hải Thanh hừ một tiếng. Bớt nói bậy đi, có ma mới thèm theo dõi cậu. Nếu không phải ai kia cầu xin tớ hỗ trợ, thì còn lâu tớ mới xuất hiện. Cậu còn chưa cảm tạ tớ đấy. Cảm tạ cô em còn không bằng cảm tạ quả chuối tiêu kia ít nhất nó còn cho ca ca cắn. Nhưng mà tình huống giờ hơi khác. Đại nhiệt vội vàng biện bạch. Tớ mà kệ, dù sao tớ đã đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm. Lòng Hải Thành biểu hiện vẻ nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đại nhiệt liếc trộm dáng người có lồi có lõm của nàng, nuốt vài ngụm nước miếng nghĩ thầm nếu lúc ấy muốn nàng lấy thành bao đáp thay vì giả làm bạn gái không biết nàng có làm được không bực quá hiện tại hết thầy đã không cách nào cứu vãn vẫn là thỏa mãn hiếu kỳ trước mắt đã này rốt cuộc cậu làm thế nào vậy tìm ra chỗ ở của tớ rồi thi thoảng đột nhiên xuất hiện rất chính xác thời điểm tớ thật sự rất rất muốn biết nếu không sẽ chằn trọc khó ngủ thậm chí gió mất ngủ dẫn tới suy nhược thần kinh mất Cậu thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra. Chậm rãi nghĩ đi. Long Hải Thành không để ý tới hắn, bỏ xuống một câu, rất vô trách nhiệm, rồi lắc lừa cái eo nhỏ, đi trở về chỗ ngồi. Trời ạ, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Đại Nhi có chút chóng váng đầu óc, rồi lại nghĩ tới tòa bên kia đang có hai cô con gái cực phẩm, rất có thể sẽ vì mình mà vùng quyền động cước. Chẳng, lập tức chuyển thành đau. Tại thời khắc nhạy cảm này. Hắn một phần suy ngẫm thêm về việc hoàng đế cổ đại có ba cùng sáu viện hai phi tần, liệu sướng hay khổ đây? Hắn vế sau, nhiều hơn vế trước. Lắc lắc đầu cho bất nghĩ bậy, đại nhiệt nhanh chân chạy về hiện trường để sẵn sàng cứu hòa bất cứ lúc nào. Nhưng khi hắn trở lại chỗ ngồi thì lại thấy yêu yêu cùng Long Hải Thanh đang trò chuyện vui vẻ, cười đùa díu dít không ngừng, không khí hòa hợp tựa như một đôi chị em ruột. Lẽ nào đây là sự yên lặng trước cơn bão mà người ta vẫn nói? Đại Nhiệt không dám xem thường, vừa ngồi xuống đã vội cất hết những đồ đạc sắc nhọn gần đó đi. Phòng ngừa nếu có chiến tranh xảy ra thì cũng không xuất hiện tai nạn đổ máu. Kiều Ca, thế là quá mất mặt mà. Anh nghĩ sao? Anh lại ngu ngốc này, như này, nhờ chị Hải Thanh đóng giả là bạn gái mình. Chị Hải Thanh. Đại Nhiệt cờ hồ cho là tài mình có vấn đề. Hai cô nàng này quen nhau từ bao giờ vậy? Em còn tưởng anh chỉ nói để đối phó với bác trai thôi. Ai ngờ lại chuẩn bị sẵn sàng gớm nhỉ? Yêu Yêu nói, giọng hơi phiền muộn. Có chút hối hận mình không tới gặp mặt Đại Nhiệt sớm hơn. Như vậy thì hẳn Đại Nhiệt đã không nhờ Long Hải Thanh giả làm bạn gái. Đại Nhiệt ngượng ngùng cười nói, Em biết tính tình của cha anh rồi đấy. Không làm tử tế một chút thì nhất định ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Long Hải Thanh hỏi, Cha cậu rất hùng dữ sao? Yêu Yêu vội nói, Chị Hải Thanh, Đừng nghe tiểu ca nói lung tung Bác trai rất là nhã nhặn đó Vậy chị an tâm rồi Yêu yêu này, đến lúc đó Có chuyện gì nhớ sớm nhắc chị nhé Hải nàng nói năng khách sáo Khiến đại nhiệt có chút sờn da gà Hắn nghỉ hoặc nhìn yêu yêu lại nhìn Long Hải Thanh Cố gắng từ trên mặt các nàng tìm được một đáp án thích hợp Có điều hai nàng căn bản không đưa ra giải thích gì Ngược lại ngồi túm tụ một chỗ Nói hết chuyện sơn móng tay màu gì đẹp Tới dùng sữa tắm hãng gì Liên tục không ngừng Nam nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn lưu lạc thêm một kẻ không ai thèm đếm xỉa. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu được lý giải của mình về phụ nữ, mấy nông cạn làm sao. Đại nhiệt tự thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào ngồi lại, chui ra cái ghế trống phía sau mà lăn ra nằm, rất khoát lấy ngủ lánh đời. Dù sao toa xe hiện tại cũng ngồi chơi hết 30% ghế, chỗ trống khắp nơi, còn hai cô gái kia có thể phát triển quan hệ tới trình độ nào thì tùy duyên đi. Vừa đặt lưng cái là ngủ được ngay. Đại nhiệt thậm chí còn mơ một giấc mộng đẹp Trong đó hắn trái ôm yêu yêu Phải ôm long hải thanh Tiếp đến bị dạy lửa xuyên qua đường hầm thời gian Mà trở về thời đại nguyên thủy Sau đó cải biến toàn bộ lịch sử thế giới Vân vân Mộng nào rồi thì cũng phải tỉnh Mộng sớm thì hiện thực sẽ khổ Đại nhiệt hóa thành làm lính tốt Dùng thân hình gầy yếu Phụ trách sách toàn bộ hành lý tới tận cửa nhà Ông Trần vừa lúc ở nhà Thấy con trai vác bao lớn bao nhỏ Vừa đi với thời hồng hộc như trâu. Phía sau lại có hai cô gái trẻ tuổi thì không khỏi chấn động. Hiểu con không ai bằng cha. Kỹ thuật tán gái của đại nhiệt ra sao ông biết thừa. Lúc hắn nói có bạn gái, ông xác định 100% chỉ là lừa gạt. Bởi vậy cũng bạn già thương lượng đặt hướng về yêu yêu. Ai ngờ hôm nay hắn thật sự mang một cô gái về. Không kể bên ngoài khí chất đều là cực phẩm. Càng không tưởng tượng nổi là cô bé này lại có vẻ như rất quen thuộc với yêu yêu. Nhìn qua rất hòa hợp. Chẳng lẽ là cực vật Vật cực tất phản Còn trẻ mình thay đổi cách thức tán gái Giờ biến thành ngựa được sao Ông Trần vội vàng kéo Đại Nhiều ra riêng một góc hỏi Nói bọc Chuyện gì xảy ra vậy Chuyện gì là chuyện gì á Đại Nhiều có chút mờ mịt Cô gái tiệt lòng hài thành kia Là thế nào với mày Là bạn gái của con Chính bà đã nói còn nhất định phải mang người về cho ba gặp con gì Thật sự Ông Trần không thể tin được sự thật này Đại nhiệt cười khổ nói Có gì khó tin đâu ạ Ông Trần nhìn dáng vẻ của hắn Không rộng đói dối Nhất thời cảm thấy vấn đề khó khăn tới rồi Nếu lòng Hải thành là bạn gái của con mình Vậy yêu yêu phải làm sao bây giờ Chuyện được phát trên kênh youtube mcvv audiobook Ta đã trở về Con trẻ mình đã không biết xử lý vấn đề tình cảm Hai ông bà già có thể làm cái gì bây giờ? Mặc dù yêu yêu là lựa chọn con dầu số một Thế nhưng Long Hải Thanh lại xuất sắc như vậy hòa nhã khéo léo Vừa thấy mặt đã ân cần chào hỏi Vừa nhiệt tình vừa lễ phép Mà nhìn qua cũng biết là con nhà khuê các Được giáo dưỡng đàng hoàng Biểu hiện của Long Hải Thanh từ lúc bước vào cửa nhà Cũng làm đại nhiệt giật mình không thôi Không tưởng tượng nổi Nàng còn có một mặt hiền thục đàm đang như thế Yêu tình Quả thật là một yêu tình biết biến hóa muôn hình vạn trạng Tình huống như vậy hai ông bà cũng lười quản Dứt khoát mặc kệ Chuyện của người trẻ để tự người trẻ xử lý Về phần đại nhiệt cuối cùng lựa chọn ai Đó chính là vấn đề của hắn Chỉ có tới khi đến giờ đi ngủ Vào phòng riêng Ông Trần mới nói giỡn với vợ đều tốt như vậy Không bằng cho con trai chúng ta lấy cả hai đi Sau đó ông lập tức bị bàn đời cho là Già mà không nên nết Một cước đá xuống giường Ngủ cả đêm trên sàn nhà Có phụ nữ chồng nhà, việc gì cũng dễ xử lý. Yêu yêu cùng lòng hài thanh tuy rằng hòa hợp êm thấm bên ngoài, thế nhưng lại ẩn ẩn mà so tài ăn nói, nội trợ, sắp xếp mọi việc đầu ra đấy. Làm cho đại nhiệt không khỏi cảm thán. Vậy mới biết người xưa khốn, ai cũng thích ba vợ bốn nàng hầu. Chẳng thể trách hiện tại nhiều người mơ xuyên Việt như vậy, hóa ra là có nguyên nhân cả. Hai ngày mừng thọ của ông Trần trôi qua trong khi thế ngất trời, Người xe nườm nượp, bận rộn không lúc nào rút ra được Đại nhiệt không khỏi có chút nhớ tê dù nhất mộng Nhớ đến yến cuồng đồ, cuồng cuồng nhiệt chạy và lão bà trong trò chơi của mình Tình thế hiện giờ chỉ cần một mồi lửa Sẽ thành một màn gió tành mưa máu Hắn thần là đại đường gia Lại không cách nào công hiến một phần sức lực Thật là vừa rốt ruột, vừa ái ngại Nhưng đây là cuộc sống Game chỉ là một bộ phận của trong đó Bạn cũng không thể vì thích game Mà cả ngày chìm đắm vào trong nó không biết gì tới xung quanh. Hai ngày bơi ra mà tiếp khách với dọn dẹp, buổi tối đó cả nhà mới có thời gian ngồi trong sân, uống trà nói chuyện phiếm. Không khí vô cùng thoải mái, ấm áp. Đúng là cuộc sống mà đại nhiệt luôn mong đợi. Không có cãi cọ, không có mưu mô, chỉ nói những câu chuyện nhẹ nhàng êm ả. Tại hoàn cảnh này đúng là sân khấu của cô nàng hoạt bát yêu yêu, mồm mép liến láo, làm ai cũng vui vẻ. Lòng Hải Thành lại an tĩnh dị thường, Ngồi một bên mà nhìn đại nhiệt tán phét vẻ yêu yêu, đôi mắt sáng người thỉnh thoảng lại lóng lánh lên, như ẩn chứa ngàn lời muốn nói. Khi nào ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của đại nhiệt, nàng lại lập tức che giấu đi bằng động tác uống trà. Đủ loại hành động khác thường của nàng làm cho đại nhiệt không thể không hoài nghi, hay là cô ấy thích mình dối Đây là một vấn đề đáng để đại nhiệt dành cả đời mà nghiền ngẫm, nhưng có vẻ như bây giờ còn chưa phải thời cơ mở miệng hỏi cuối cùng hai ngày cũng xong đám người đại nhiệt cũng đã khởi hành trở lại trường học hai ông bà trần đưa tiễn cả ba tới tận nhà ga trước khi lên tàu ông trần kéo đại nhiệt ra một chỗ dặn dò thật nghiêm túc yêu yêu cùng hải thành đều là cô gái tốt mày đừng có bỏ phụ bạc nó đấy đại nhiệt thiếu chút nữa ngã ngửa lập ngập ngừng hỏi ba vậy ý của ba là đồng ý cho con tán cả hai sao ông trần cười mắng Mày, thạm lắm còn ạ Nhìn tóc trà mình đã chuyển hết thành hoa dâm Đại nhiệt bỗng cảm giác Giờ này mình thật là bất hiếu Mắt hơi cay, nói thật chậm rãi Ba, bọn con phải đi đây bà mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Còn cũng vậy, một mình ở bên ngoài Làm gì cũng chú ý đấy Hai bên vẫy tay từ biệt Đoàn tàu chuyển động Bóng hai ông bà ngày một xa dần Long Hải Thành ngồi đối diện Đại Nhiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang bận suy nghĩ gì mà chẳng nói lời nào. Đại Nhiệt nói với nàng: "Cảm ơn cậu, Long Hải Thành." Long Hải Thành lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo." Đại Nhiệt mỉm cười nói: "Để cậu phải tới tận đây rồi lo lắng vất vả suốt hai ngày như vậy, thật sự tôi thấy có chút xấu hổ rồi." <cười> <cười> việc tới làm cũng đang dành để phát chán, vừa lúc tìm được việc giải xấu. Kỳ thật, hẳn là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Đã lâu lắm rồi tớ mới lại cảm nhận được không khí gia đình đâm ấm đến thế. Lòng hải thành nói, vẻ mặt có chút buồn bã. Đại nhiệt cũng chỉ biết ừ một tiếng. Thần thấy lòng hải thành hẳn có nghe qua biết nàng xuất thân từ một gia tộc giàu có. Từ nhỏ đã chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Thế nhưng Phạm là loại gia đình này. Đều có điểm giống nhau. Chính là tiền rất nhiều, nhưng người chồng nhà thì rất bận. trùng đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Bởi vậy rất dễ xuất hiện cảnh Trời bởi pha phách của đời sau Tính cách ương bướng khó chịu của Long Hải Thanh Cũng chính là kết quả của hoàn cảnh như thế Chẳng thể trách lúc ở nhà đại nhiệt Nàng lại như một con người khác Hẳn là bởi vì khát vọng trường kỳ Được sống dưới mái nhà đầm ấm yên vui Bộc phát mà làm ra phản ứng đặc biệt Nghĩ đến điểm này Đại nhiệt có chút mất mát Vốn tưởng rằng Long Hải Thanh vì hắn mới như vậy Ai ngờ tự mình đa tình Cảm giác thật khó chịu Yêu yêu ngồi bên cạnh Nhìn đôi này cứ cảm ơn qua lại Bèn xen lời Hai người sao cười khách sáo như vậy chứ Đều là người một nhà mà Đại nhiệt lập tức hùa theo lời nàng mà tiếc Đúng <cười> Đều là người một nhà Là anh quá khách sáo rồi Lòng Hải Thành vốn định phản bác Ai là người một nhà với cậu Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ Phả lẫn chút gian xảo của đại nhiệt Thì câu kia vừa đến miệng lại nuốt trở vào một đường đi cứ thế bình an trôi qua. Thằng tối lúc trở lại bên dưới căn phòng trọ nhỏ của Đại Nhiệt. Đại Nhiệt hỏi Long Hải Thành. Ừ, tiểu long nữ, đi lên ngồi chơi board chứ?" Long Hải Thành lắc đầu nói. "Thôi lúc khác, tớ còn phải chạy lên trường nữa." Đại Nhiệt kỳ quái. "Cậu lên trường làm gì?" "À, quên chưa nói, từ giờ tớ sẽ ở trong trường, chuẩn bị thi cao học giống cậu." Lần này Đại Nhiệt không thể không nghĩ ngợi, rất nhiều ý niệm bốc lên. Tiểu lòng nữ đột nhiên xuất hiện, thích mượn giường của hắn ngủ, đáp ứng giả là bạn hai gái hắn, vân vân. Tất cả tiểu như đều có liên hệ, nhưng lại không đủ rõ ràng, cũng không thể sầu chuỗi lại thành một. Bên kia, lòng hải thành đã đi xa rồi. Yêu yêu thấy bộ dạng ngơ ngác không vui của hắn, ấm ức mấy ngày liên tiếp, rốt cuộc bạo phát. Nắm lấy thịt mềm ở eo đại nhiệt, dùng sức mà véo. Đại nhiệt lập tức đau đớn kêu lên. Ái, yêu yêu, xem lại véo anh. Hừ, tại sao? Tự anh biết. Yêu yêu nổi giận đùng đùng đi lên đi trước lên tầng. Ai, phụ nữ quả nhiên là hũ dấm không có thì buồn, có nhiều lại hóa sầu. Dùng gì để giải sầu? Chỉ có game. Đại Nhị cũng hấp tấp chạy lên phòng, một tay ném hành lý vào một góc, một tay với thiết bị online. Nghỉ ngơi vài ngày giờ phải tiến vào cho thỏa. Hắn lập tức đăng nhập, gửi PM cho Yến cuồng đồ Em đã trở về? triển được phát trên kênh YouTube MCVV Audio Book trình diễn vở kịch hay <cười> mày quá hiền đệ mà đến chậm tí nữa thôi là bỏ mất kịch hay rồi Yến Cuồng Đồ cười lớn tâm tình tự hổ rất tốt ừ, sao thế ạ Yến Cuồng Đồ nói trong ba ngày qua Cuồng Nhân Trại chúng ta đã đánh với Thiên Hạ Hội mười lần với Bắc Phương Giáo Viên chín lần với Thiết Huế Minh bảy lần trận nào cũng tung bừng khói lửa có thắng có bại Đại nhiệt của ý hét lên Sao không đợi em Anh biết rõ em muốn thay đổi hình tượng Là một ngôi sao võ thuật Vậy mà nhiều trận PK lớn như vậy Lại dừng em đi vắng và phát động là thế nào hả Yến cuồng đồ cười nói Ê đừng có gấp Nhất định là sẽ có cơ hội Hiện tại cuồng nhiệt trại của chúng ta đã full thành viên rồi Không cần ngán ai cả <cười> Mấy ngày nay giết đến thống khoái mà Quả thật Yến cuồng đồ là một nhân tài quản lý Cộng thêm tính cách khí phách hào hùng Rất dễ hấp dẫn người khác đi theo Nhất là trong trò chơi thì người chơi tự do Chiếm đại đa số Bọn họ cũng đều muốn có một tổ chức tập thể Để vừa vui vẻ vừa an tâm phát triển Mà có nhân số đại biểu có thực lực Xem ra cuồng nhiệt chạy dưới sự quản lý Của Yến Cuồng Đồ Đã nhanh chóng bước lên con đường phát triển đúng đắn Thậm chí còn chiếm một vị trí sinh tồn Giữa quần thể những game thủ chuyên nghiệp Đại Nhật nói Vậy em an tâm rồi Hắn suy nghĩ bỗng nhiên nói Nếu hiện tại sân trại đã có quy mô Không bằng em chuyển nhượng sân trại cho anh nhé Em vẫn cảm thấy Anh làm đại đương gia là thích hợp nhất Ê Chú có ý gì muốn trôn tranh trách nhiệm hả Không có cửa đâu Yến cuồng đồ giống như mèo bị dẫm phải đuôi Gầm lên Có vẻ rất kích động Đại nhiệt vội nói Em không có ý đó Vậy chú có ý gì Đã nói cùng nhau tranh đấu giành thiết hạ Cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Giờ chúng muốn lầm trận bỏ chạy sao? Yến cổng đồ hùng hổ dọa người. Đại nhiệt cười khổ nói. Ê, ý em là anh là làm đại đương gia, Còn em làm cái khác. Yến cổng đồ lớn tiếng nói. Không phải ý đó thì là ý gì. Tiến vật sơn trại chú có. tiền xây dựng chú xuất. Phần thường quả nhân xâm cũng là của chú. Đương nhiên chú làm lão đại. Anh làm lão nhị. Huỳnh đệ chúng ta. Ai làm lão đại, ai làm lão nhị Không phải đều giống nhau sao Biến của đồ lập tức vặn lại lời đại nhiệt Nếu đều giống nhau Thì chú còn tính toán cái gì Không truyền chức gì hết vớ và vớ vẩn Đại nhiệt biện bạch nói Chỉ là em cảm thấy chúng ta đổi vị trí sẽ có lợi Cho sự phát triển của sơn trại trong tương lai Đừng nói linh tinh Cứ như bây giờ là có lợi nhất Cho sự phát triển của sơn trại rồi Chú làm đại đương gia Làm nhân vật biểu tượng cho quần nhật trại Làm lãnh tụ tinh thần Chú không có biết bao nhiêu người vì mộ danh chú mà chọn gia nhập cuồng nhiệt chạy đâu. Ở trong lòng rất nhiều người, chú đã trở thành một biểu tượng không gì không làm được rồi. Bố tổ sư, mới có ba ngày ca không vào, hình tượng bốc hơi sao mà nhanh tăng level như thế. Cái gì mà nhân vật biểu tượng lãnh tụ tinh thần, nói còn hay hơn cả hát. Đại nhiệt nửa tin nửa ngờ. Yến đại ca, đừng có bốc em lên tận mây sao anh. Ừ. Anh giống dạng người thích định đọt lắm hả? Chú làm những gì thì tự mình biết chứ. Dù sao vừa rồi chú nói gì, anh sẽ coi như không nghe thấy. Sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Nếu không thì khỏi anh em gì cả. Yến Quang đồ nói rất nghiêm túc, không một chút đùa giỡn. Đại nhiệt cảm thấy vừa bực mình lại vừa cảm động. Tại thời đại suy thoái cả về kinh tế lẫn đạo đức này, bằng hữu trọng tình trọng nghĩa đã hiểm như lá xanh mùa thu mất rồi. Đại nói đến thế còn đùn đầy quả thật rất khó coi. Đại nhiệt đành thành thành thật thật Mà tiếp tục làm đại đường gia Oài phòng lẫm liệt đi Kỳ thật Yến cuồng đồ nói rất có lý Trong bất kỳ một tổ chức nào Đều cần một đại nhân vật mạnh mẽ Khoác lên mình một tầng sắc thái thần bí Mới khiến tổ chức đó càng có tính bảo đảm Và gắn kết Cũng giống như câu có thần bí mới có sức hút Có thực lực mới được sùng bái thế đại ca Vậy giờ có chương trình gì không Em ngứa tay lắm rồi Muốn tìm đối thủ tối luyện một chút Yến quần đồ trả lời: tạm thời không có. Những người nói thiên hạ hội đang tổ chức nhân lực đi bao vệ tiểu trừ thần thú kỳ lân tại chân núi Cồn Lôn. Có điều chỗ đó hơi xa, cho nên chúng ta không đi tham gia được. Đại nhị cười nói: <cười> bọn hắn rất nóng lòng xây dựng sơn trại thứ hai trong Trường An rồi đấy. Uhm, núi Cồn Lôn cách Trường An tới vạn dặm, đích xác là không cách nào dẫn đại đội ngũ đi làm việc. Xem ra lại cần tới anh hùng đơn độc lật ca đây, xuất tràng rồi. <cười> Yến cuồng Đồ hỏi, chú lại định từ núi Cổ lồn diễn vài khách mời đặc biệt đấy hả? Trần giờ anh, thật là đại đường ra cuồng nhiệt chạy, há em có thể bỏ qua cơ hội tốt để công hiến cho sân chạy thế này? Thấy hắn tự xác nhận thân phận, Yến cuồng Đồ nhất thời thoải mái, vỗ tay hoan nghênh mà khen. Không tôi, đã có tiểu dây dây là phải dũng, cần ra tay sẽ ra tay, đấy mới là hảo hiền đệ của ca. Hai người trao đổi thêm vài phần kế hoạch, sau đó đại nhiệt khởi hành ra khỏi Cao Lão tràng Tới bên ngoài, giờ lượng người chơi đã nhiều tới mức, chỗ vốn hẻo hút này, cũng thấy vừa sổ bóng dáng đi tới đi lui. Có vẻ xinh khí bừng bừng, mà những người này cũng rất tò mò với Cao Lão tràng, Biết nơi này đã là động phủ của người thì càng chỉ trỏ bình luận không thôi. Đại nhiệt bèn trự hoán lôi kiếm tử ra. Từ lúc ăn xong một quả nhân sâm, tốc độ trưởng thành của lôi kiếm tử tăng lên rất nhiều. Nhưng bởi vì không được chịu hoán giả Cho nên không được tính thời gian để trưởng thành Vì thế nó dùng giọng thành thuần của trẻ nhỏ Đề nghị Đại đương gia ngày nhớ cho con ra ngoài nhiều hơn nhé Con muốn trông lớn. Đại nhịp trèo gạo nói Tiểu lôi Muốn lớn nhanh để làm gì Chuẩn bị kiếm lão bà sao Lời kiếm tử lại có chút không rõ Tò mò hỏi Lão bà là cái gì ạ Ăn có ngon không Đại nhiệt dở khóc dở cười, đúng lúc ngẩng đầu lên thì bỗng thấy cạnh gốc cây ven đường có một người đang đứng, đôi mắt oán độc như bốc lửa nhìn trọng trọng về phía hắn, như là muốn dùng ánh mắt để thiêu đốt giết chết hắn vậy. Vì thế, đại nhiệt cười giải thích nói, à, Lão bà đường như là rất ngon, mà cũng vì thế nên thường sẽ có nhiều người buồn cướp của người. Lười kiếm từ lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt tức giận, rộng lên gần, dụng mạnh nói, Ai dám cướp của con Con sẽ xử lý kẻ đó Đại nhiệt quẩy hà ha hà ha, Rồi vẫy vẫy tay xem như là tiếp đón người đứng cạnh gốc cây kia Lòng quyền phong đại hiệp Anh đang đợi tôi sao Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Nam nhân đấu nam nhân Lòng quyền phong nhìn Thì vẫn không có gì thay đổi Trần đi đằng vân hoa Thần mặc tỏa tử hoàng kim sát Đầu đội xích kim quan. Bên ngoài khoác thêm chiếc hồ bì phi phong màu vàng. Mỗi khi có gió thổi tới chiếc áo chẳng kia lại bay lên. Kết hợp với bộ lồng màu vàng đặc trưng của class tồn ngộ không và trang bị hoàng kim. Tất cả lóng lánh lên, tự nhiên một đống phân vừa mới được sản xuất. Đối với hạng người kiêu ngạo lại không hề nói ly lẽ này. Đại nhân luôn, đại nhiệt luôn không ưa. Trực tiếp đưa hắn tà vào hàng ngũ người chơi xấu xa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bởi vậy cho dù Long Quyền Phong có ăn mặc cực phẩm thêm nữa thì cũng đừng mong được đại nhiệt tán thưởng nửa câu. Lại nói mấy ngày nay, Long Quyền Phong vẫn luôn canh giữ ngoài cửa cao lão tràng chỉ đợi đại nhiệt xuất hiện để tiến hành một lần quyết đấu sinh tử. Vừa xong, đột nhiên thấy một người áo đen chạy ra, còn chưa dám xác nhận. Ai ngửi đại nhiệt lại tự mình lên tiếng. Thời gian gần đây, trừ bao giờ chết tiệt này cứ ngồi bẩn bật, xây dựng sơn trại đầu tiên, đấu giá của nhân sâm. Mỗi việc đời ngoài dự đoán của mọi người Náo động toàn thành Mà càng khiến lòng quyền phòng không thể chấp nhận Là tiểu lòng nữ lại kết hôn chồng ghê với đại nhiệt Khi nàng tuyên bố chuyện này trong gia tộc Lòng quyền phòng tự như mất đi linh hồn Chỉ còn lại một cái xác đầy đố kỵ Cùng thù hận Có một câu rất hay trong phim Ai cũng có thể trở nên rất đáng sợ Chỉ cần cho lòng người đó Bắt đầu đố kỵ Mà cũng từ đó Long quyền phong đã coi tiêu diệt đại nhiệt Là mục tiêu nhất định phải hoàn thành Bất kể phải trả giá đến đâu Trong lòng đồng dạng chân ngập đố kỵ Còn có lòng nhi Cô nàng đố kỵ với tiểu Long nữ Cho rằng tại sao tiểu Long nữ Không cần trả giá bất cứ thứ gì Lại có thể hút mất hồn của Long quyền phong Còn chính mình nguyện trả giá toàn bộ Để cái gì cũng không chiếm được Cô à thật sự nghĩ mãi mà không rõ Lòng nhi gắt gào Theo sát phía sau Long quyền phong Như một cây bóng của hắn vậy Đồng dạng dùng ánh mắt cay độc Nhìn chằm chằm đại nhiệt Bị đôi cậu nam nữ này Nhìn mê đắm Đại nhiệt cũng có chút mất tự nhiên Và cho nói à, Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây Không tan trợ mất Lòng quyền phòng trầm giọng nói Ta muốn quyết đấu với ngươi. Đại nhiệt giật mình Quyết đấu Cần gì chứ Hiện tại thời tiết nắng ráo Ngàn dặm không mây Không bằng chúng ta thổi tiêu gầy đàn ngâm thơ Chỉ cứ đánh đánh giết giết Thật sự là phí phạm không cảnh Ít nói nhảm. Lòng quyền phòng không kiên nhẫn Nếu người còn là một nam nhân Thì quyết đấu với ta Đại nhiệt thở dài Anh đã gói thành ý như vậy Thì cũng đánh Cách thức thế nào Lòng quyền phòng hừ một tiếng Ta kính người lệnh đệ nhất đại đường giao của trường An Đủ tư cách Nên ta một quyết đấu với người theo cách của nam nhân Cuộc chiến hôm nay không chết không ngừng. Đại nhiệt vẫn giữ nguyên mặt cười. Đã quyết đấu thì sẽ có tiền đặt cược chứ nhỉ? Đúng vậy. Lòng quyền phòng lập tức nói ra ý đồ. Người thắng là vua, kẻ bại thành giặc cướp. Nếu người thua, người xóa ả cao, từ nay về sau không được tiến vào trò chơi này nửa bước. Ta thua cũng tương tự như thế. Ai, xem ra đúng là cuộc chiến sinh tử. Đại nhiệt nhíu mắt lại. Đánh giá lòng quyền phòng, trận dãi nói. Chúng ta cũng không phải thù, không thù, cũng không phải thù án không đội chơi chung gì. Cứ sao phải đặt mạng. Lòng quyền phòng cất tiếng cười to, cười đến bộ mặt anh Tuấn cũng bị vặn vẹo. Bởi vì My không nên kết hôn của cô ấy. À thì ra là thế. Vì ái sinh hận, thường thường sẽ mất đi lý trí mà. Vấn đề là bên cạnh hắn rõ ràng có một người tình nguyện theo sau. Sao còn cứ cố chấp. Nhất định phải trái ôm phải ớp Hay là cầm tức ca cà càn trở con đường ngựa đực của hắn Nên muốn khử ca cho thống khoái Đại nhiệt lười nghĩ sâu Thật là nam tử hắn đại trưởng phu Bị nam nhân khác đánh tận cửa đòi cướp lão bà Nhịn nổi sao Vì thế thống khoái mà nói ra Vậy quyết đấu đi Có pháp bảo gì cứ việc khoe ra Lòng quyền phòng hắc hắc cười lạnh Lật tay Trên bàn tay đã nhiều hơn một cái hồ lô lớn màu vàng Hồ lô này vừa hiện Nhất thời tản mát ra hàng trăm luồng kim quang, ánh sáng trói mắt đến độ đại nhiên không thể nhìn thẳng tới. hắn theo bản năng lùi về sau 3 mét. Lòng quyền Phong không che giấu được đắc ý, lớn tiếng nói. Không ngại nói cho người biết, đây là kim cương hồ lộ, phát bào ngũ phẩm, do ta dùng một số tiền lớn mua lại từ tay thiên hạ hội. Một khi bảo vật này được tế giả, sẽ phóng lớn lên gấp ngàn lần, hút kẻ địch vào bên trong. Sau đó chỉ cần qua 24 tiếng thì cái đó sẽ hóa thành nước mủ mà chết. Thật sự là thứ tốt, Đại Nhiệt kêu lên. Ế, quả nhiên đến có chuẩn bị, nhưng mà người có pháp bảo, ta lại tay không tấc sắt, quá không công bằng. Lâm Quyền Phong cười nhạt. Đừng nói hai chữ công bằng với ta trong trò chơi. Chúng ta một trọi một dựa vào chẳng bị định thắng bại. Thời điểm có lợi tấn thủ thôn, Lâm Quyền Phong xách gậy theo kiếm người mà đánh. Con từng nói qua đạo lý chưa Giờ còn biết khỏe khoang nói thêm vài lời với Đại Nhiệt Cũng xem như có tiến bộ rồi kỳ thật hắn làm như vậy Đơn giản là muốn từ góc độ tâm lý Hùng hằng ngược đãi Đại Nhiệt một phen phát tiết mối hận trong lòng Đại Nhiệt nhìn cái hồ lô kìm quang lóng lánh Hỏi Đồ chơi này thực sự lợi hại như vậy sao Lòng quyền phòng ngạo ghẽ nói ta sẽ lập tức chứng minh cho ngươi xem Nói xong Hắn muốn điệm luồn thần chú Đại nhiệt vội vàng kêu to Chậm đá Lòng quyền phong dừng lại Dừng dừng tự đắc <cười> Sợ rồi sao Đại nhiệt thần sắc bì tráng nói Xem ra lần này ta chạy trời không khỏi nắng Xin cho ta nói mấy lời cùng bằng hữu Lòng quyền phong cười lạnh nói Chiến trường vô tình nghĩa Đừng phí lời nữa Sau đó hắn lại tiếp tục niệm Chậm đá Đại nhiệt lẽ hét lớn một tiếng Người lại lẽ thế nào. Lâm Quỹn Phong bực mình hỏi, Đại Nhật lớn tiếng nói: "Ta muốn đi vệ sinh." Lâm Quỹn Phong thiếu chút nữa ngã ngửa, chứ bắt rơi khôn kiếp, chết đến nơi rồi mà vẫn còn thích đùa giỡn. Đợi lát nữa cho người đẹp mặt. Để tránh phần tâm, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, tế kim cường hồ lô. Trong tiếng niệm chú, thần hình hồ lô bắt đầu lớn dần lên, kim quang đại thịnh. Đại Nhật lại hô to: "Chậm đã!" Đã là quyết đấu giữa nam nhân Thì cũng nên bắt tay đã chứ Vừa nói hắn lại vừa chạy lại Lòng quyền phòng nghĩ thầm Ta tiếp tục để ý tới người Ta chính là cháu trách của trừ bắt giới Hắn chỉ lo niệm chú Mà kệ đại nhiệt bày trò Trước đó lòng quyền phòng đã tự thêm cho mình Mấy lá mùa phòng ngự Bởi vậy không sợ đại nhiệt bất ngờ công kích Mà chỉ cần kim cường hồ lô chính thức phát uy Thì đại nhiệt nhất định chết Không có chỗ trốn. Kỳ thật kim cường hồ lô kia tuy rằng lợi hại Nhưng cũng có nhược điểm chí mạng Tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lượt Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều mất tới 60 giây để phát động Ở trong trò chơi Thời gian chính là sinh mệnh Phát động chậm tức là mất đi tiền cơ Cho nên hắn đã già đến 500 vạn đồng Làm cho thiên hạ hội cảm thấy rất bất ngờ Hoàn toàn là quá lời so với giá trị thực Nhưng vì đối phó đại nhiệt Lòng quyền phòng cũng chẳng thèm để ý nhiều Có lẽ bởi tính tình nóng nảy hấp tấp Pháp thuật chiến đấu của hắn vẫn chỉ dừng ở trung cấp, vẫn chưa đột phá lên được. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào pháp bảo thủ thắng. Hắn nghĩ chỉ cần đỡ được công kích của đại nhiệt trong 60 giây kia, thì đại sự sẽ thành. Đại nhiệt lúc này đã sồng lên, bàn tay xuất hiện một viên gạch lớn có khói xanh quấn quanh. Dùng một động tác rất ừ là trái với nam nhân, tát mạnh bằng viên gạch lên khuôn mặt ảnh tuấn của Long quyền Phong. Đế tiện! người đầu tiên mắng ra hai chữ này chính là lòng nhì đang ở một bên quan chiến chữ bát giới này thật thâm độc lại lấy gạch nện lên mặt người thương của cô nàng bất kể là hiện thực hay trò chơi lòng quyền phòng luôn tự kiêu ngạo về tướng mạo anh tuấn của mình yêu quý vô cùng giờ bị dính vào dấu ấn bằng gạch này quả thực khiến hắn còn khó chịu hơn bị giết vô sĩ bị đánh đờn choáng váng đầu óc lòng quyền phòng mất thằng bằng ngã ngồi trên mặt đất lập tức trợ ẩm lên thiển tính vạn toán lại tính không đến sở học của đại nhiệt lại là con đường ẩn thứ ba lấy võ nhập đạo lòng quyền phòng dùng bùa phòng ngự nhưng chỉ tác dụng với pháp thuật còn bằng sức mạnh đánh tới thì vẫn ăn đòn hiểu nôm na là kháng phép nhưng không kháng được sát thương vật lý võ là gì kỳ thật võ cùng lực là liên hệ chặt chẽ của một chỗ không thể tách giả bất kể là sử dụng tự thân lực lượng hay là mượn lực từ bên ngoài thì đều không ly khai phạm chủ lực mặt khác sử dụng vũ lực Còn có một đặc điểm rõ rệt, chính là cần người sử dụng nát chiến tại cự ly gần. Lấy võ nhập đạo tu luyện tới, cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới vô thượng, vượt ra ngũ hành, cao hơn một cấp bậc so với Phật đạo tiên đạo. Nhưng có lợi nhất định có hại, như vậy mới khiến trò chơi cân bằng. Điều cực đoan của võ lực là cần phương thức cận chiến. Đương nhiên, người chơi mất đi hồn phách mới tu được võ lực, từ đó có thể dùng pháp bảo hoặc học tập pháp thuật phụ trợ, đây cũng là tổn thất lớn nhất. Phải biết rằng pháp thuật tiên Phật đều có cự ly trung hoặc xa Khoảng cách dài nhất có thể đạt tới 30 mét Mà võ lực lại bị hạn chế trong vòng 3 mét Điều này sẽ xuất hiện cục diện đánh không đến người mà bị người đánh Muốn tránh cục diện này phát sinh Cần người chơi vận dụng linh hoạt hoàn cảnh nắm chắc thời cơ Ví dụ như đại nhiệt hiện tại Giả vờ như tiên tơi bắt tay Nhưng thực chất là lên đác gạch Tuy rằng có chút đáng khinh Nhưng đáng khinh thường lại là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất Lâm Quyền Phong không thể tưởng được, đại nhiệt lại có thể dùng phương thức công kích vật lý, giống khi còn ở Tân Thủ thôn như thế. Con điều uy lực lại kinh người, bị nện mặt mũi bầm dập không nói, ngay cả nhiếp thần quang hộ thể cũng gần như vỡ tan. Nhưng lợi hại nhất vẫn là ngũ hành chi độc kia. Năm class để người chơi lựa chọn trong Tây dù Nhất Mộng, được xây dựng qua hình tượng năm thầy trò đường Tam Tạng, cũng tuần theo học thuyết ngũ hành, hơn nữa có đủ hiệu quả sát thương đẳng sắc theo riêng. Trong đó Thuộc tính kim kèm theo sát thương mê muội, thuộc tính mộc kèm theo sát thương độc, thuộc tính thủy kèm theo sát thương đóng băng, thuộc tính hỏa kèm theo sát thương hệ tê liệt, thuộc tính thổ kèm theo sát thương phiền muộn. Những hiệu quả này đều cần pháp thuật chiến đấu của người chơi đạt tới đỉnh cấp mới có thể mở ra. Con điều thái cực đạo của đại nhiệt có chút lạc thù. vốn đã là đỉnh cấp, nhưng thăng lên cảnh giới thứ hai, điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ, mới có sát thương độc của thuộc tính mộc. Tuy hơi chậm một chút Nhưng hiện tại pháp thuật cao cấp trong trò chơi Cũng chưa bao nhiêu người có Mà đạt đỉnh cấp như đại nhiệt Không thể nghi ngờ là hạc trong bầy gà Kém một cái cấp bậc Chính là kém một cái thiên địa Khác biệt ở giữa triệu phú cùng tỷ phú Cũng không phải lấy tiền ra là đo lường được Mà quan trọng nhất là ở lĩnh ngộ được những gì Ngũ hành chi độc phát tác rất nhanh long quyền phòng cắn thuốc còn không kịp Chứ đừng nói phần tâm để tiếp tục phát động Kim cương hồ lô Lòng nhì nổi giận Rốt cuộc chẳng quan tâm đây là quyết đấu giữa nam nhân với nam nhân. Vì thần tới, vùng tay tung ra một kiện pháp bảo về phía đại nhiệt. Đây là một sợi dây thường màu trắng, dài chừng một mét, vừa rời tay chủ nhân thì bất ngờ rũi dài, làm thành một vòng sáng đường kính chừng ba mét, từ cao trên ập xuống. Cái tiền sử đó chứ, tại sao đều là pháp bảo cực phẩm? Chẳng lẽ đây là độc quyền của cái có tiền? Đại nhiệt vội vàng lách người né về hướng lòng quyền phong, còn đang xê sầm mặt mày vì độc phát tác. Lòng Nguyệt phòng phản ứng thật nhanh, giây phút sinh tử giúp cổ bất chấp hình tượng mà lăn một vòng trên đất, chật vật tránh né đại nhiệt truy kích. Mà bên kia, cái giày thường như là tên lửa tầm nhiệt đã định vị xong đại nhiệt mà đuổi mãi không buông. Thời khắc mấu chốt, người hầu lôi kiếm tử nhảy ra, rất trùng thành mà dùng thân hình nhỏ bé của mình chui vào thòng lọng là vật cản. Sự dày trói chặt lại, tức thì gói nó thành một cái bánh tét lớn, dầm một cái ngã trên mặt đất hào quinc để không buồn có nhân sâm của ca đã nhìn rất tán thường giơ ngón tay cái về tùy tùng anh dũng hiến thần lùi kiếm tử động tác lại không dừng một chút nào lướt tới bệt người long nhi gạch đập xuống ha ha ngượng ngùng lại đáp lên mặt phòng ngự của long nhi thấp hơn hẳn long quyền phòng ngũ hành chi độc phát tác chống đỡ không đến hai giây đến kêu thảm một tiếng hóa thành một luồng sáng trắng bay về thành đầu thai đáng tiếc không rơi ra đồ vật gì Mà cái phát bảo dây thừng kia mất đi khống chế của chủ nhân, bỗng hóa hư vô, hẳn là thu hồi trở về bên người của chủ nhân. Lười kiếm tử theo đó được giải thoát, nhưng cũng bị trói thiếu chút nữa ngạt thở. Nhất thời không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất mà lầm bầm kêu đau Trận đấu chỉ mới qua chấp lát, mà giờ đã kết thúc. Đại nhìn vác theo viên gạch nhìn lòng quyền phòng, cười nói. <cười> <cười> lòng huynh có vẻ trận quyết đấu này anh thua rồi lòng quyền phòng toàn thân chuyển sang màu xanh đen gần đất xa trời kiếm cường hồ lô cũng không còn trong tay nữa hắn đã vô lực phát động nên rất khó thu về hắn cắn răng Sầu thảm nói không sai đúng là ta đã thua hóa ra ngươi đã tu luyện pháp thuật đến đỉnh cấp chẳng trách của ấy nói ta không phải là đối thủ của ngươi ta thua không còn biện bạch nào cả đại nhân không phản bác nói tôi may mắn một chút thôi lòng quyền phòng nói Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, xóa hà cao Vì sao tuyệt đối không chơi lại trò chơi này Lúc này Đại Nhiệt thật sự thay đổi cách nhìn với Long Quyền Phong Dù sao một người có thể nói được là làm được cũng không nhiều Dù bình thường kẻ đó hành sự có chút má đạo Thì vẫn đáng được người khác cho một phần tôn trọng Vì thế Đại Nhiệt nói Thắng bại vốn là chuyện bình thường của binh gia Tôi không ngại cho anh thêm một cơ hội báo thủ đâu Long Quyền Phong cười thảm nói Cảm ơn ai mặc đại vù tâm tử tầm đá tử ở lại trò chơi này có ý nghĩa gì người giết chết ta cũng không phải là ngươi mà là cô ấy hắn không thèm ăn thêm tiểu hoàn đan nữa chỉ chốc lát thân thể đã hóa thành luồng sáng trắng rồi biến mất tiếng lỏng sảng vang lên xích kìm khôi rớt ra đáng tiếc kìm cường hồ lô kia không có trở thành chiến lợi phẩm không ngờ long quyền phong này cũng là một hào hán tử hắn và hồ ly là có chuyện gì vậy nhìn vẻ mặt ai oan muôn chết của hắn có vẻ như là động chân tình với hồ ly thật đúng là phức tạp sau này có cơ hội hỏi cô nàng sao vậy không biết tại sao dù đã thắng quyết đấu nhưng đại nhiệt lại chẳng mấy vui chuyện được trên kênh youtube mcvv audiobook khạp thủy trùng thiển hại nhất thủ đang rất vui vẻ bởi vì trải qua hơn một giờ ác chiến Hơn 500 thành viên thiên hạ hội cuối cùng cũng giết được thần thú Kỳ Lân tại núi Cồn Lôn, lấy được Kỳ Lân Ngọc tỷ Quý Giá. Thiên hạ nhất thủ lập tức trở về Trường An, xin lập sơn trại. mấy phút sau, hệ thống thông báo cho toàn thiên hạ. Người chơi thiên hạ nhất thủ kiến lập sơn trại thứ hai của toàn thành Trường An, thiên hạ hội, cũng tự mình đảm nhận chức đại đương gia Mọi người hãy cùng hoan nghênh chúc mừng tân sơn trại. Nghe tin tức xấu này, đại nhiệt đang trên đường định tới Cồn Lôn, đành bất đắc dĩ dừng bước Thiền hạ hội quả nhiên không phải là hư danh Nhanh như vậy đã đắc thủ. Kỹ thật lấy thực lực của thiền hạ hội Thì xây dựng sơn trại chỉ là chuyện sớm hay muộn Chẳng qua lỡ mất cơ hội làm khách mời đặc biệt cho vở kịch Khiến đại nhiệt có chút mất hứng Hê hê hê Xem ra tu vi của mọi người không ngừng tăng cao Hết tháng 9 này Có khi trường An còn mọc thêm mấy cái sơn trại Tới lúc đó quần hùng tụ hội tranh thiên hạ chiếm núi sừng vương Trời thế mới vui Nghĩ đến loạn thế sắp hình thành, đại nhiên rất là hưng phấn. Hắn hoàn toàn không lo có thêm sơn trại, tức là có thêm đối thủ, mà ngược lại còn chờ mong. Chưa kể điều đó càng có lợi cho cuồng nhiệt trại. Có mấy sơn trại cùng tồn tại, nhất định sẽ có lục đục. Từ đó nhất định hình thành cân bằng, thậm chí còn có quy chế liên minh đảo đó. Như vậy cuồng nhiệt trại sẽ thoát khỏi việc thành mục tiêu công kích, khắp nơi là địch như hiện tại. Hiên đệ, không tham gia kịch hay à? Chưa có tin gửi đến từ Yến cuồng Đồ Đại nhiệt cười nói Nhọ anh ạ Giờ mới đang ở giữa đường Tự nhiên mất công tôi <cười> Đật diễn của tiền hạ hội không dễ cướp mà Thế giờ chú định làm gì Đại nhiệt nhìn chung quanh một vòng Để đỡ uổng công đi Em quyết định ngay tại chỗ này mai phục chuẩn bị cướp sát Yến cuồng Đồ cười nói Chú định làm sơn đại vương thật sao Đương nhiên rồi Đại nhiệt mặt không đỏ, tim không nhảy Hồi ở thân thủ thôn Em cũng từng thử qua việc này mãi rồi Không phải chứ Cấp 1 cũng có thể làm cướp Yến cuồng Đồ cảm giác không thể tin nổi Đại nhiệt liền đem chuyện đánh cướp Thiền tầm ái hồi đó kể ra Bên kia Yến cuồng Đồ Cười đến gập cả người lại, nói Đây không phải là đánh cướp Rõ ràng là lừa gạt tiểu cô nương Đại nhiệt lập tức làm ra vẻ Nguy hiểm nói Lừa gạt sao phải đánh cướp cả có kỹ thuật cùng nghệ thuật mà anh Thôi thôi Chú thích là được Yến cổng đôi thật sự không thể đoán được Hàn giấc cũng là nghĩ như thế nào Dù sao chơi trò chơi cũng là để vui vẻ Chơi như thế nào chẳng được Vậy chúc chú giật tiền cướp sắc thành công viên mãn Đó là đương nhiên Đại nhật rất có lòng tin Bắt đầu tìm địa điểm thích hợp Nơi này nằm ở hướng đông bắc thành trường An Là một vùng đồi đuối mấp mô Nhưng không quá cao, ven đường đi toàn là bụi gai cỏ dại, nhìn qua khóa hoàng vắng. Hoàng vắng là được rồi, đúng là nơi tuyệt hào để giết người cướp của. Đại phối hợp với tạo hình lục nhĩ phi phong đen xì kín mít, bảo đảm không cần động thủ cũng có thể khiến người đi đường sợ tới mức te ra quần. Đại nhiệt tự sướng trong lòng, hứng chí bừng bừng, chậm ở góc quanh khuất là vị trí mai phục. Làm cường đạo thật ra cũng chỉ do hắn ngẫu nhiên nghĩ ra, kỳ thật hiện tại hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt. Nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai mãi chưa thấy gì Những nhiệm vụ nho nhỏ Thì hắn không để vào mắt Sơn trại đã có yến cùng đồ quản lý Chính mình lại không có hứng thú hỏi đến Về phần đi đánh quái tu luyện Hài, chưa hứng Hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán Cũng bắt đầu bội phục 5 nhân vật chính Trong mấy trò chơi khác Bọn họ tinh thần chắc vàng bằng thép Không biết mệt mỏi mà chiến mọi bản đồ trong game Giết mọi quái vật Bản thân hắn thì từ trước tới nay Có vẻ chưa từng tu luyện nghiêm chỉnh được bao giờ Thế nhưng hoàn cảnh hai bên là khác xa, so ránh cũng không đúng. Đại nhiệt chơi tây dù nhất mộng, không phải vì cha mẹ đều mất, nhà lại nghèo rất mộng tơi rồi phải vào game tìm cách xoay mình. Cũng không phải vào game để tìm cứu nhân, rồi từng bước tìm kế báo thù. Càng không phải là con nhà quyền quý hay truyền nhân gia tộc nên game online tập quản lý thuộc hạ. Đại nhiệt chỉ là một game thủ bình thường, không vì danh cũng không vì lợi. Hắn chỉ hy vọng có thể có một sự vui vẻ đơn thuần nhất từ trong trò chơi mà thôi. Bởi vậy mọi hành động, lời nói, cử chỉ của hắn trong game Đều xoay quanh vấn đề vui vẻ Hơn nữa nếu mình vui Cũng tức là bằng hữu sẽ tương tự Vậy không còn gì tốt hơn Đây là lý tưởng trong trò chơi của đại nhiệt Mà kệ chơi qua bao nhiêu game Vẫn chưa hề thay đổi Cho nên hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy được Làm cường đạo là một chuyện vui người sướng mình Vì thế lập tức hành động Có điều nơi đây lại quá hoang vắng Hắn đợi cả nửa ngày cũng không thấy bóng người Đại nhiệt đang chờ đến sắp ngủ gật Thì đột nhiên vang lên tiếng leng keng. Chúc mừng bạn Trứng khạp thụy trùng của bạn đã nở thành công Bạn đã được một con khạp thụy trùng Là âm thanh thông báo của hệ thống Đại nhiệt vui sướng ngẩng ngất Lập tức mở hành trang ra xem xét Nhìn thấy một con sâu nhỏ đang nằm úp sấp ở trong Thân hình nó màu xanh ngắt Có sáu chân Đầu nhọn ngắn thêm hai cái dâu Lưng có hai cánh thi thoảng lại lắc lắc cái cổ Rất là đáng yêu Khạp thụy trùng, linh vật đặc biệt, thế giản hiếm thấy, sử dụng tới có thể khiến đối phương lâm vào trạng thái ngủ say, thời gian liên tục 3 giây, cho dù là tiên Phật cũng không thể tránh thoát, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Cái điều khạp thụy trùng phát công cực kỳ hao tồn tinh lực của bản thân nó cho nên mỗi con khạp thụy trùng chỉ phát công được 3 lần, sau đó sẽ hình hình thần câu diệt. Xin chú ý, trứng khạp thụy trùng đã nở thành sâu, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Lần này phát rồi, tuy rằng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cũng chỉ 3 giây, nhưng 3 giây đây rõ ràng thuộc về phạm trù cứu mạng. Tựa như ba sợi lông thiên biến vạn hóa của tề Thiên Đại Thánh vậy, ở thời khắc mấu chốt có tác dụng không gì sánh được. Có được vũ khí bí mật này, đại nghiệp tỉnh cả ngủ, đại nghiệp cướp sắc cũng không muốn làm nữa, đứng lên, phủi phủi mông rồi chạy về thành. Nhưng hắn vừa mới chạy tới một góc quanh, thì bỗng có 3 người chơi hùng hăng lao ra cản lối. Trong đó, một gã hồ to núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn đi qua đây được tiền và sắc mà dâng lại có trò vui tam cường nhân nhất thời đều người ra nghẹn họng nhìn chần chối hoàn toàn không rõ cái gì đang diễn ra đại nhịp cũng không khách khí giải bước đi lên một gạch đập trò hãy trả sừng lại cho châu bay ra ngoài người này là tôn ngộ không có tưởng khắc ngũ hành lại có phát bảo lợi hại nơi tay tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua Trước tiền nên đem hắn giải quyết. Ngũ hành chi độc. Hãy trả sừng lại cho châu, kinh hãi kêu to. Chẳng thể trách đại nhiệt hùng mãnh như thế. Không ngờ là có pháp thuật đỉnh cấp. Ông bà ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Hắn bị đập một cú méo cả miệng, nằm trên mặt đất lá hết om sòm Không có nửa giây do dự, lập tức sử dụng thổ địa phù. Vèo một cái, hóa thành một luồng sáng sảnh biến mất. Lá thổ địa phù này là một lần hắn đi cướp có được. Giờ cứu hắn một mạng. Về phần đồng bạn thì đành chấp nhận số mệnh đi. Ở tên dù nhất mộng, Trâm Thành Thị không cho phép phát sinh bất kỳ sát thương nào giữa các người chơi. Cho nên dù hãy trả sừng lại cho châu đã trùng ngũ hành chi độc, thì về đến Trường An, hệ thống cũng sẽ tự động giúp hắn giải trừ sát thương độc. Kiện sử đó chứ, còn cháu bị ổi, chỉ biết thoát một mình. Còn lại hai đồng bạn không có thổ địa phù, không khỏi chỉ ẩm lên. Chuyện đã tới nước này thì đành liều mạng. Ta là 007, dũng cảm sông lên trước, chuẩn bị điệm động pháp thuật, sử dụng ra ngô công kỳ, muốn tù đấu cùng đại nhiệt. Thế nhưng hắn vừa dừng đầu đã thấy nữ đồng bạn còn khóc tôi bỏ anh. Nhân lúc hắn sông lên mà vội vàng triệu hồi ra tiền thú chạy trốn. Đùa gì chứ, chiến đấu với đối thủ nằm giữ pháp thuật đỉnh cấp. Tuyệt đối là lấy trứng trọi đá. Người không vì mình trời chủ đất diệt, đạo lý ra hồ ấy, xả mình lại quên nhỉ. Ta là 007 hối hận để muốn sanh cuộc Mà bên kia đại diệt sớm đã tới gần. Tay giơ cao hòn gạch đập xuống. Tại thời khắc sinh tử này, ta đã không không bày rất muốn nói thêm mấy câu giống trong phim. Anh hùng tha mạng. Nhà của ta còn có mẹ già 80 tuổi. Vân vân. Có điều hắn quên mất. Mình là một sa tăng. Mộc khắc thủ Ngũ hành chi độc gây sát thường ngấp đồi với hắn. Chạm cắn, chậm cắn thuốc một chút. Đã chết oang, chết uổng. phát báo đắc ý ngô cổng kỳ cũng rớt ra. Ngô cổng kỳ Pháp bảo lục phẩm, trạng thái trước mắt, vô chủ. Pháp bảo vật đạo do một vị đại vật thời thượng cổ hàng phục một con dết tình chằm nằm. Sau đó dùng hồn phách của nó chế luyện mà thành. Khi phát động, dết tình có thể chui ra khỏi cờ, cắn nuốt địch nhân, gây già độc sát. Trong tên dù nhất mộng, người chơi từ tân thủ thôn đi ra, thỉnh kinh khải khiếu. Sau đó nhập đạo. Đến giai đoạn này, toàn thân trang bị đều thuộc loại pháp bảo. Còn đường tứ bà lấy võ nhập đạo là tình huống đặc thù. Không nói ở đây Phạm là pháp bảo đều có linh tính Người chơi sau khi đạt được Phải làm nghi thức nhận chủ mới có thể sử dụng Trong đó cửu phẩm đến thất phẩm Nhận chủ khá đơn giản Cắt ngón tay nạn chút máu nhỏ lên là xong Lục phẩm đến tứ phẩm Thì phải luyện hóa Tốn có khi tới vài ngày Khá khó khăn tam phẩm đến nhất phẩm khó nhất Phải vận dụng thần thông Dùng thần thức của mình để kết nối cùng pháp bảo Đây đã không phải là người bình thường có thể làm được Thông thường đều cần người chơi có pháp thuật Đã đến đỉnh cấp Mới có thần thông như thế Sau khi pháp bảo nhận chủ Chủ nhân có thể tùy ý dự, sử dụng Vài loại cũng có thêm yêu cầu Về thần chú gì đó Cần điệp đúng Nhưng khi chủ nhân tử vong Pháp bảo trang bị trên người Sẽ có xác suất nhất định bị rớt ra Mất đi liên hệ với chủ nhân Dùng ngôn ngữ game chính là Pháp bảo bị rơi ra Sẽ biến thành trạng thái vô chủ Chờ đợi chủ nhân mới nhận Đặc biệt giải thích một điểm bởi vì điều kiện nhận chủ khác nhau, cho nên nhận chủ càng khó khăn thì tỷ lệ rất ra càng thấp. nói cách khác, loại cực phẩm pháp bảo có đẳng cấp tam phẩm trở xuống, cho dù chết vài chục lần cũng chưa hẳn rất ra được. điều này cũng là hệ thống vì bảo vệ tài sản trọng yếu của người chơi thiết lập hạn chế. dù sao pháp bảo cấp bậc kia cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. tần tần khổ khổ mấy tháng mới lấy được một món. nhưng bởi vì tử vong ngoài ý muốn mà hóa thành hư ảo, loại đẳng tích này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Về phần pháp bảo tiên thiên đứng trên pháp bảo hậu thiên Đồ chơi trong truyền thuyết này Thực sự quá là truyền thuyết Giờ chưa có ai nhìn thấy Tạm thời có nói đến của vụ nghĩa Bỏ qua Đại nhiệt thủ ngô công kỳ và hành trang Cộng thêm cái xích kim khôi lúc trước của long quyền phong Ngắn ngủi hơn hai tiếng Hắn kiếm được hai món đồ tốt Đánh nhau Quả nhiên rất có tiền đồ Đáng tiếc Mấy pháp bảo này hắn đều không thể sử dụng Chỉ có thể bán kiếm tiền hoặc tặng cho người Mà tiền, nàm chính của chúng ta giờ còn thiếu tiền sao? Nhà đầu gia đã bán xong 6 quả nhân sâm. Hiện tại tài khoản cá nhân của đại nhiệt cũng đã đủ cho hắn bao nuôi mấy chân dài rồi. Cũng không biết tại sao, hầu bao thoát cảnh trống khoác lại không làm đại nhiệt vui hơn bao nhiêu. Ngược lại, hắn thường xuyên nhớ những ngày vô sản mà vui vẻ cùng yến cuồng đồ trước kia, đào quặng, bắn tiền gà vân vân. Không thể phủ nhận, hắn là một người rất hài hoài niệm. Tóm lại đồ tặng người đi. Đại nhiệt đang muốn liên hệ Yến cùng đồ thì nhị vị đường ra kia đã bề mờ tới trước. Hiền đệ chứ đang ở đâu thế? Đại nhiệt cười hắc hắc nói. Em vừa đánh một trận giã chiến ngoài trời ở bên ngoài thành. Toát mồ hôi. Hiền đệ càng ngày càng dâm đáng. Chẳng lẽ bởi vì kết hôn. <cười> Thù hoạch như thế nào? Ngon. không phải chiến lợi phẩm định giao tranh xử lý nữa đây. Yến còn đồ nói. Để đó đã, mau về đi Thiên hại nhất thủ tìm chú Đại nhật sáng mắt lên Muốn mở đại chiến sao <cười> Anh cũng mong thế Đáng tiếc là không phải Hình như hắn tìm chú để đàm phán Đàm phán Vừa xây dựng sân trại hơn lại đàm phán Lạ đây Có vẻ như sắp có chuyện hay Có điều nghĩ đến đàm phán là đại nhật lại lười ỉ ỏi nói Hắn là đàm phán Đại ca giải quyết cùng hắn không được sao Ê, đây là chuyện các đại đường giá với nhau Anh ra mặt không tốt Ít nói nhảm, nhanh chóng trở về Đại nhiệt không có biện pháp Đành phải đáp ứng hỏi Vậy mọi người giờ đang ở đâu? Chỗ cũ, khách vật lại Phòng chữ thiên số một Nhân sinh như trò đùa Lúc thế này lúc thế kia. Thấy thiện hại nhất thủ Về mặt tươi cười Nhiệt tình trần trề chào đón mình Đại Nhật không thể không cảm thán, nhân sinh như trò đùa, lúc thế này lúc thế kia. Khiến hắn chợt nhớ đến một câu, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Chẳng phải vậy sao? Ở giai đoạn tân thủ thôn, Đại Nhật nhìn thiên hạ hội như nhìn tới một gốc đại thụ, trầm chờ muốn dựa bóng mát của bọn họ để hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ. Đến giai đoạn thỉnh kinh thì cùng thiên hạ đệ nhất thủ trở thành đồng đội. Tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng ở chung vẫn khá hòa hợp. Sau đó tới hoạt động trùng thu, gần như là trở mặt tại chỗ, tiếp tục lại tới trành giành lợi ích sơn trại mà gây chiến đến độ bất động, bất cộng đái thiền. Có điều cho tới bây giờ, Song phương lại ngồi chung một phòng, nâng chén cụng ly, nhìn như vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là... Nhân sinh như trò đùa, lúc thế này, lúc thế kia. Sau khi tiến vào trường an, lại nhìn liềm cười lục nhĩ phì phòng. Chuyện này là đương nhiên, mà một thân đen gì tới dự tiệc đàm phán của gia thể thống gì? trong phòng còn có yến cuồng đồ nhị đường già thiên hạ hội thiền hạ nhất bồi cùng với tam đường già thiên hạ hội chưa từng gặp mặt thiền hạ nhất thống lãnh đạo của hai đại sơn trại đã đến đông đủ hai bên chào hỏi xong thiền hạ nhất thủ hảo sàng cười nói gần đây đại diện huynh kỳ ngộ liên tục xây dựng lên sơn trại đầu tiên của trường an lại thu gần hết quả nhân sập vào túi thật sự làm chúng ta bội phục Đại nhiệt mỉm cười Không kiêu ngạo không xem nịnh trả lời Chỉ là may mắn đúng gì Không đáng nhắc đến Bên kia thiền hạ nhất thống cười lạnh trong lòng May mắn nhất thời, Lại bị người may mắn vài lần như thế Chúng ta chỉ có thể đi ra đường nhận rác mà sống Thiền hạ nhất thủ cười nói Đại nhiệt huynh vẫn khiềm tốn như vậy Lần này đến phiền yến cuồng đồ chảy mồ hôi Hiện đệ cũng có thể dùng hai chữ khiềm tốn Để hình dũng <cười> à, quá khen quá khen Khiểm tốn là khuyết điểm lớn nhất của tôi <cười> Đại nhiệt huynh vẫn dí dọng hài hước như trước Quả thật là tôi rất hoài niệm Lúc chúng ta cùng một đội đi thỉnh kinh Khi đó kề vai chiến đấu Thật sự rất khoái trá Hải đại đường ra đối đầu Thốt câu nào cũng là phun châu nhà ngọc Nhìn như cực kỳ hòa hợp Nhưng quả thật quá giản dối rồi Yến cổ đồ nhịn không được Hắng giọng một cái Nói luôn vào chủ đề nhất thủ huynh, anh với chúng tôi tới không phải chỉ để ôn chuyện chứ? thiền hạ nhất thủ nghiêm mặt lại, dứt cục nói đến chính sự. bằng hữu gặp gỡ, ôn chuyện cũ là việc đáng phải làm. đương nhiên ngoài ôn chuyện, thiền hạ hội chúng tôi còn muốn thường nghị một phần hiệp nghị với cuồng nhiệt trại. hiệp nghị, đại nhiệt nhướng mày. nhất thủ huynh không ngại nói xem. thiền hạ nhất thủ trầm giọng nói. mọi người đều biết, tây du nhất mộng là game online hot nhất hiện nay. Tạo ra cơ hội kiếm tiền vô hạn Cũng là thiên đường của game thủ chuyên nghiệp Tôi nói thẳng một chút Game thủ chuyên nghiệp chúng tôi tham gia game này là để kiếm tiền Ai cản trở chúng tôi kiếm tiền Chính là trở ngại cản bước Đại nhiệt vũ tài đáp lại Quả nhiên là đủ thẳng thắn Nhưng chuyện này liên quan gì tới chúng tôi Thiền hại nhất thủ tiếp tục nói Phòng là game Quan hệ đối địch cấp cơ bản nhất Của người chơi này với người chơi khác Hơn một chút là đội ngũ này với đội ngũ khác như thể dù nhất mộng thì hình thức cấp trung là sơn trại này với sơn trại khác, cấp cao là giao phái này với giao phái khác, cùng thành thị này với thành thị khác, mà quan hệ đối địch cấp cao hẳn là giữa server này với server khác. đại nhiệt nghe đến đầu cũng lớn thêm, nhưng không thể phủ nhận hắn nói rất có đạo lý liền hỏi vậy ý của anh là ý của tôi là quan hệ của chúng ta giờ vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, căn bản không có tồn tại mâu Mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Cho nên vì mục tiêu cùng phát triển lâu dài, chúng ta có thể liên hợp lại là tốt nhất." Đại nhiệt nở nụ cười. "Thì ra là bốn mươi liên minh, như vậy hẳn có bên thứ ba hoặc thứ tư gia nhập chứ?" "Không, chỉ có hai sơn trại chúng ta thôi." Đại nhiệt chậm mặc, chậm rãi hỏi, "Vì sao lựa chọn quân gia trái?" Thiền Hà nhất thủ cười nói, "Hai nguyên nhân, thứ nhất Cuồng nhật chạy là sân chạy của người chơi tự do Thứ hai Tôi đánh giá cao cậu Đại nhiên rỡ hấp rỡ cười Nghiền nhân đầu tiên thì tôi hiểu được Dù sao kết mình cùng một sân chạy Toàn game thủ tự do Sẽ không xuất hiện bài xích như với toàn game thủ chuyên nghiệp Hơn nữa còn tạo thêm thị trường buôn bán cho các anh Nhưng điểm thứ hai tôi thấy Nhất thủ huynh quá để cao tôi rồi Thiền hạ nhất thủ nói Tôi tùng hoành game online mười mấy năm Lại chưa bao giờ gặp được người thú vị như cậu Nói thật, tôi rất muốn làm bằng hữu với cậu vào cùng đồ. Chỉ tiếc đạo bất đồng, cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác được thôi. Đại nhiệm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Trong tê du nhất mộng, hình thức đoàn thể PK chỉ làm ba loại. Hình thức sơn chạy chiến, hình thức gió phái chiến, cùng hình thức chiến liên server. Từ đợi điểm đó có thể thấy được, đấu chạy bên trong cùng một thành thị, hoặc giữa các thành thị cùng một server, không cần thiết phải chuẩn bị tình huống buộc phải đánh tới mức bên sống bên chết. Kỳ thật người chơi ở tại các thành thị trong cùng một server thì ngoài việc bị hệ thống nhận định hộ tịch khác nhau, những thứ còn lại đều y hệt. Ví dụ, nếu đại nhiên rời khỏi trường An tới một thành thị lân cận thì căn bản cũng không ai nhận ra hắn đến từ trường An. Mà đấu tranh trong các thành thị hiện tại thực chất chỉ là quá trình PK giữa các toàn thể người chơi với nhau, còn rất nhiều người vẫn chưa tham dự trong đó. Theo tiến trình lên dần của trò chơi, người chơi của năm đại thành thị cùng một server nhất định sẽ phải chậm rãi liên hệ dùng hòa lẫn nhau. Cuối cùng sẽ chỉ còn hình thức đối lập là sơn trại hoặc giáo phái. Mà sơn trại thuộc tổ chức cấp thấp nhất của các người chơi, cho nên muốn phát triển tất nhiên phải thông qua liên minh, sau đó thành lập giáo phái. Giáo phái có bản đồ độc lập, có các loại công năng giáo phái cường đại. Quan trọng nhất là, chỉ có ở trong giáo phái, người chơi mới có thể tiến nhập phó bản cốt truyện của tên dù nhất mộng, hồng hoang phong thần. Với những lập luận trên, cái gọi là xây dựng sơn trại, chiếm núi sừng vương chẳng qua chỉ là hình thức tổ chức cơ bản nhất, cho nên đại nhật tìm không thấy lý do gì để từ chối thiên hạ hội. yến cuồng đồ đồng dạng tìm không thấy. giáo phái khác với sơn trại cũng không phải dễ lập nên như thế, cần hào phí nhân lực, vật lực thật lớn. chỉ bằng cuộc nhiệt trại hiện tại, căn bản không có khả năng tự lực xây dựng giáo phái. như vậy liền liên bang đi. thân là công ty game thủ chuyên nghiệp nổi danh khắp quốc nội, thiên hạ hội tuyệt đối sẽ là đồng minh cường đại mà vững chắc. Về phần mâu thuẫn trước đây, giờ là gió thổi qua. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Đây chỉ là một trò chơi, có thể vào, có thể ra. Tội gì cứ phải ẩn oán cửu hận, không chết không ngừng. Vì thế, đại nhiệt nói. Tốt, tôi đồng ý liền minh. thiên hạ nhất thủ tụ hồ đã sớm dự đoán được câu trả lời của hắn, mặt không hề đổi sắc, cười nói. Lựa chọn của cậu hôm nay tuyệt đối là chính xác. Mọi người, cạn liền về sự hợp tác của chúng ta nằm chén rượu chạm cùng một chỗ phát ra tiếng vàng thành thui dễ nghe tự hổ muốn nói sự kết minh này chính là một game ở trong game nguyên nhân đại ca chúng ta tìm thế lực khác kết thành liên minh để chuẩn bị cho việc lập giáo phái sau này là nhất định phải làm nhưng tại sao lại chọn cuồng nhiệt trái sau khi đại nhiệt cùng yến cuồng đồ rời đi thiện hạ nhất thống lập tức nhịn không được hỏi thiện hạ nhất thủ Thiền hại nhất thủ cười nói Hai nguyên nhân Thứ nhất, cuồng nhiệt chạy là sơn chạy của người chơi tự do Thứ hai, anh thường thức đại nhiệt Thiền hại nhất thống có chút buồn bực Thật sự chỉ vì thế sao? Kết mình cùng một sơn chạy của người chơi tự do Có ba ưu thế lớn Thứ nhất, không sinh ra bài xích lẫn nhau Như giữa các người chơi chuyên nghiệp Thứ hai, bởi vì kết mình Người chơi tự do sẽ càng tín nhiệm chúng ta Sẽ thu mua trang bị sẽ tuyên bố nhiệm vụ, vân vân. Tóm lại, cứ có việc, họ sẽ lựa chọn chúng ta đầu tiên. Thứ ba, người chơi tự do có tính tổ chức khá rời rạc, bởi vậy trong các công việc sau này, chúng ta đều có thể chiếm vị trí chủ đạo. Thiện Hải Nhất Thông gãi gãi đầu nói, coi như muốn tìm người chơi tự do kết minh, cũng không nhất định phải là quần nhật chạy mà anh. Không phải còn có Long Thị sao? Chúng ta vừa ẩu đà cùng quần nhật chạy, đào mắt lại bắt tay kết minh. Cảm giác thật sự là trướng tài Không thoải mái, hơn nữa còn thực giả dối. Lão Tàm Thiền Hải Nhất Thủ lớn tiếng. Đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, chúng ta là game thủ chuyên nghiệp. Sao có thể chỉ vào ân oán trong trò chơi được? Trước trành cái với cuộc nhiệt trại là vì họ uy hiếp lợi ích của chúng ta. Mà hiện tại kết mình là hy vọng có thể đề cao ích lợi của chúng ta. Có gì không ổn? Thiền Hải Nhất Bồi chèn vào nói Đại ca, không phải anh đã nói người chơi như đại nhà rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đại cục sao? Vậy tại sao lại chọn đúng chung một chỗ với hắn? Thiền hại nhất thủ thở dài, chầm giọng nói. Đối với loại đối thủ này, chúng ta luôn có hai sách lược, phá hủy hắn hoặc đứng chung một chỗ cùng hắn, liên thủ phá hủy những người khác. Thiền hại nhất bồi thắc mắc. Chúng ta đã đánh mấy trận với cuộc nhiệt trại, đều là chúng ta chiếm cứ thượng phòng. Hiện tại chúng ta đã xây dựng sơn trại, có thể sử dụng các loại công năng sơn trại. Nếu lúc này thừa thắng trùy kích Thì quần nhà chạy há lại là đối thủ của chúng ta Hà hà hà hà Nhị đệ Chú sai rồi Thiệt hại nhất thủ cười rộ lên Chú cho là chú giết được đối phương vài lần ở Trong trò chơi Thằng mấy trận thì đã phá hủy được đối phương sao Các chú phải nhớ kỹ Đây là trò chơi Mỗi người đều có vô hạn cơ hội hồi sinh Chết rồi có thể sống lại Giờ trang bị có thể tiếp tục kiếm Thua trận có thể tái chiến Hắn nhìn lướt qua hải đệ đệ kết nghĩa Kỳ thật ở phương diện này Sức sống của người chơi tự do Muốn vượt sang game thủ chuyên nghiệp Bởi vì bọn họ chỉ coi trò chơi như một loại tiêu khiển Hứng dài thì chơi lâu Có thể tới được đến cả chục năm Mà game thủ chuyên nghiệp thì coi trò chơi như một miếng bánh ngọt Bánh đã chia xong Không còn gì để ăn nữa Sẽ tự động rời đi tìm mục tiêu kế tiếp Hơn nữa giờ là thời đại game online bùng nổ Cứ cách một đoạn thời gian Lại có game mới ra đời Game thủ chuyên nghiệp cũng phải lựa chọn game hot theo thời đại mà vào. Chỉ chúng ta không phải thường xuyên như vậy hay sao? Nói tới đây, thiền hại nhất thủ giựt một chút mới nói tiếp. Xét đến cùng, kẻ địch chân chính của chúng ta phải là những đoàn thể game thủ chuyên nghiệp khác. Ví dụ như Bắc Phương Gia Viên. Chẳng qua thời cơ chưa tới, mọi người còn chưa có xảy ra xung đột đại quy mô mà thôi. Còn chuyện các chú thắc mắc, tại sao anh chọn cuồng nhiệt trái? thì đơn giản là vì anh thấy thích tính cách cùng tác phong của đại nhiệt thôi. Thiên Hạ Nhất Bồi nói, anh không sợ hắn giống chúng ta ngày trước chậm rãi lớn mạnh, cuối cùng biến thành kiềm thù chuyên nghiệp lợi hại sao? Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói, sợ chứ, cho nên ngay từ đầu anh lựa chọn khai chiến với bọn họ, áp dụng phương châm chèn ép. nhưng sau đó anh lại nghĩ tới một điểm mấu chốt, liền phát hiện cách này căn bản không thích hợp với quần nhiệt trái. tại sao ạ? Thiên hạ nhất bồi cùng thiên hạ nhất thống đồng thời bật thốt. <cười> Cần cứ theo điều tra, Đại Nhật Cộng Yến cùng Đồ cũng chỉ là người chơi tự do, độc lai độc vãng. Thử hỏi tổ hợp như vậy có thể phát triển thành cái gì được? Theo anh tìm hiểu cho tới này, Đại Nhật đều là tu luyện một mình, có lẽ hắn vận khí tốt có được pháp thuật lợi hại, cho nên mới có thể đại náo trò chơi, làm ra đủ loại đại sự kiện. Đây cũng chính là chỗ mà anh coi trọng ở hắn. Nhưng lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn. Nếu hắn muốn từ một tổ chức toàn người xa lạ có bối cảnh khác nhau để phát triển trở thành game thủ chuyên nghiệp thì khó khăn ít nhất cao cỡ mấy chục tầng lầu. Thiền hạ nhất thủ cười gian Cho nên anh nhận định Đại Nhật chỉ có thể thông qua lực lượng cá nhân ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta. Nếu chúng ta cùng hắn kết minh thì sẽ có thể hủy bỏ ảnh hưởng đấy Ngược lại còn dùng hắn đi ảnh hưởng người khác. Một công đôi việc không phải là tốt sao. Anh làm vậy toàn bộ là suy nghĩ cho đại cục. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị Ở hoạt động trùng thủ Đại nhiệt đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay Các chú nghĩ anh không cầm tức Lấy tính cách của anh Có thể dễ dàng nuốt xuống cơn tức này sao Nhưng cảm xúc là cảm xúc Sinh ý là sinh ý Tuyệt không thể nhập nhèm Một khi như thế Chính là mất đi tinh thần nghề nghiệp Rất nguy hiểm Hắn phân tích từng lì từng tí Thiền hại nhất môi cùng thiền hại nhất thống Giờ mới hiểu được Đại ca dụng tâm lương khổ Giờ mới hiểu được một người lãnh đạo chân chính đủ tư cách là thế nào Chẳng những phải thấy rõ thế cục Còn phải tùy cơ ứng biến Theo thế cục mà thay đổi Mà hết thầy cần một người có đầu óc tỉnh táo Cùng một tấm lòng rộng lượng Mắt thiền hạ nhất thủ lóe lên vẻ nghiền ngẫm Nói hơi lớn tiếng Thiền hạ hội là các huynh đệ cùng nhau sáng lập Trải qua gian khổ mới phát triển trở thành quy mô hiện giờ Cho nên mặc kệ là trò chơi nào Anh đều không cho phép chúng ta đi nhầm bước Cho nên việc cùng cuồng nhật chạy kết mình Sẽ có nhiều huynh đệ bên dưới nghi ngờ Các chú phải làm công tác tư tưởng nhiều thêm Phân tích ra duyên cớ để mọi người tích cực hòa hợp với thành viên cuồng nhật chạy Rõ chưa? Rõ rồi, đại ca Một tiếng đại ca này Bọn hắn dùng sức mà hồ lớn Kính nề vô cùng Bế quan Trên những con đường trong thành trường An Tự hồ không lúc nào ngớt người qua lại Đại nhiên đã mặc vào lục nhí phì phòng Giờ đang cùng Yến cùng đồ sống vai mà đi Yến cùng đồ đột nhiên hỏi Ờ hiện đệ Vừa rồi lúc chú đồng ý kết mệnh với thiền Hạo hội Có nghĩ anh đồng ý hay không không <cười> Không cần nghĩ Khẳng định là anh tán thành Bởi vì y theo tính cách của anh Nếu phản đối thì đã lập tức nhảy vào ngăn cản Yến cùng đồ nói ừ, Thật sự thì anh không tìm thấy lý do gì để phản đối Tuy rằng chúng ta mới vừa cùng thiên hạ hội Đánh tới đầu rơi máu chảy Đại nhiệt cười nói Thiên hạ hội chẳng những là một đối thủ mạnh mẽ Mà cũng sẽ là một đồng minh rất cường đại Cho nên dù lo lắng về kết minh Cùng bọn họ sẽ gặp những thỏa hiệp âm ức Thì em vẫn đáp ứng Yến Cùng Đồ chớp chớp còn mắt Anh thì thấy Có gì mà âm ức Để một công ty của những kẻ thù nổi tiếng Chủ động hạ mình yêu cầu kết minh cùng chúng ta Đã là một thắng lợi không nhỏ với quần nhân trại rồi Đại nhiệt cười nói Thì cũng vì thế nên em ấy rất bội phục thiền hạ nhất thủ Đại trượng phù có được gián Được mới có thể làm đại sự <cười> Kỳ thật từ đầu tới đuôi Chúng ta cùng thiền hạ hội cũng không phát sinh bầu thuẫn nào Lớn tới mức không thể hòa hoãn Hoàn gia nên giải không nên kết Hiện tại nếu bọn họ đã chủ động chia cánh ô lưu Chúng ta tốt nhất là thừa cơ bước xuống bậc thang Sớm liên hiệp một chút tính đến thành lập giáo phái mới là quan trọng nhất Trầm chờ chơi, có giáo phái có thể xin tấn công thành thị do NPC trấn giữ. một khi thắng, xem như là chiếm được thành thị đó, đây mới là mấu chốt để xưng bá thiên hạ. cho nên thiên hạ nhất thủ tình nguyện đeo trên lưng nhiều trề trách, chủ động tiêu tàn hiềm khích trước kia, cùng đại nhiệt kết mình. chữ hai người nhận mà hắn nói, kỳ thật còn có lý do càng quan trọng hơn. đã sắp tới ngày giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên trong tay dù nhất mộng mở ra. phần thường cho quán quân là tín vật giáo phái lòng chỉ giác. Thời điểm trước mắt, tứ hải Long Vương chính là tồn tại vô địch đối với người chơi. Bởi vì nếu không có ít nhất ba người có pháp thuật đỉnh cấp chiến đấu vảy công, thì đừng hòng nhổ trên người Long Vương dù là một cái vảy nhỏ. Về phần pháp thuật đỉnh cấp chiến đấu, có vẻ như bây giờ chưa ai có, đại nhiệt chính là đỉnh cấp võ học thuộc loại riêng biệt. Cho nên nói, muốn trong mấy tháng tới đạt được lòng trì giác thì cách duy nhất chỉ có dựa vào đoạt quán quân giải đấu sắp tới. Thiện hại nhất thủ có một cảm giác rất huyền diệu. Hắn linh cảm đại nhiệt sẽ là người chiếm được ngôi vị quán quân, giành được lòng trì giác. Hắn cũng không biết vì sao lại nhận định như thế, chỉ cảm thấy đại nhiệt có một vận may vô địch, không có bất kỳ người nào có thể cản trở. Loại cảm giác này thật khó có thể giải thích, hoặc có thể coi là giác quản thứ sáu. Thiện hại nhất thủ tin tưởng giác quản thứ sáu của mình, cho nên trước hết kết mình với cuồng nhiệt trải. Nếu đến lúc đó, Lòng trí giác thật sự bị đại nhiệt giành được Vậy cũng tương đương với người của thiên hạ hội giành được Tất cả điều này đều là suy tính của hắn Chưa từng nói cùng ai Đại nhiệt đứng lại nói Chuyện kết mình Anh thông báo về nghe đi nhé Giờ em muốn đi tìm một quán trà để tự tu. Được Yến quần đồ nhìn bóng lưng tối đen Mà gầy yếu của đại nhiệt Trong lòng dâng lên một loại thương cảm khó hiểu Dù là như thành lập sơn trại Dù là thủ hạ, thủ hạ trăm ngàn, thế nhưng hiền đệ vẫn chỉ thích một mình một chỗ. Thậm chí, hắn lựa chọn kết mình với thiền hạ hội cũng là vì muốn sớm dựng lên giáo phái, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của Sơn trại để bản thân hắn có thể thoát thân mà đi. Đại nhiên lần này đã có kinh nghiệm. Dưới tình huống đồng chí Hồ Ly có thể tự do ra vào cao lão chàng, thì kiên quyết không trở về động phủ tu luyện. Để tránh đột nhiên bị đối phương dùng các loại phương thức kỳ quái, ẩn cần thăm hỏi tới tẩu mà Kỳ thật không gian bên trong trà quán cũng rất không tồi, cảnh đẹp lại yên tĩnh, chẳng qua là phải mất tiền bà thôi. Đối với tiền, đại nhiên hiện tại đã bước lên con đường rộng mở, đang định ăn tiêu xa xỉ một phen. Vì thế ở những ngày tiếp theo, hắn mỗi bữa đều ăn, phật nhảy tương, uống rượu mao đài, thưởng thức trà vũ tiền long tỉnh. Ngay cả mùa hoa quả cũng sẽ chọn loại đặc sản đắt nhất. Già ra tiền bạc, thu lại là ngộ tính, có lượng lớn ngộ tính làm hậu thuẫn. Liên tiếp hơn 10 ngày, đại nhìn không bước ra khỏi trường ăn một bước. Hắn chứa lúc ăn cơm già, thời gian khác đều chỉ yên vị trong trà quán. Cũng đóng hết các kênh trò chuyện lại, chân chính là một vị cao thủ ẩn thế. Sự thật thì, toàn bộ người chơi trong Tây Du nhất bộ đều phải trải qua giai đoạn bế quan tu luyện nhất định. Bạn muốn trở thành cao thủ, bạn muốn đề cao tu vi pháp thuật thì nhất định phải tu luyện. Chẳng qua hầu hết mọi người đều phải vừa kiếm ngụ tính, vừa tu luyện. Hiệu quả tự nhiên kém xà đại nhiệt có thể tự túc liên tục ở bất cứ nơi nào. Đây cũng là một nguyên nhân khiến đại nhiệt không muốn làm sơn trại đại đường già. Bởi vì cứ liên tục biến mất không xuất hiện trước mặt thành viên sơn trại không vì sơn trại già sức hay cũng tự biết ngại khi ngồi lên vị trí kia. Nhưng hiện tại đã kết mình cùng thiết hạ hội cũng như trại tạm thời không xuất hiện việc gì gọi là đại nguy cơ. Cho nên đại nhiệt cũng không có vướng bận lo lắng an tâm không cần để ý chuyện bên ngoài toàn lực tu luyện ở trong trò chơi. Skill lợi hại mới là bảng hiệu của cao thủ, còn về trang bị thì cứ thêm vào võ lực thật sự quá hiếm. Đại nhiệt cũng không hy vọng nhiều hay đi tìm kiếm, bởi vì đó chỉ làm lãng phí thời gian. Hiệu quả xa không bằng chuyên tâm đề cao thái cực đạo cùng chân vũ đội giáp. Mà trong khoảng thời gian này, cửa thứ hai của nhiệm vụ tam giới vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trên diễn, trên diễn đàn cũng đã loạn một lật trời. Bởi phần lớn đều là được qua cửa thứ nhất hành trình xuống địa ngục. Mà cửa thứ hai mãi chưa thấy đâu, khiến bọn họ chờ lâu đến mất bình tĩnh. Đây là chỗ cao minh của hệ thống. Nếu muốn tăng độ nóng của một nhiệm vụ, ngoại trừ nâng cao tính khó khăn của nhiệm vụ đó, biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian chờ đợi. Mà nhiệm vụ cao cấp nhiệm vụ tàm giới dĩ nhiên là áp dụng cả hai biện pháp này. Không cho người chơi là một lèo hoàn thành tất cả. Bởi miếng khi chờ lâu đến đói mới là miếng ngon Ở những ngày cuối cùng của tháng 9, đại nhiên suốt cuộc cảm giác tự tu đã đạt tới một bình cảnh, cho nên chọn xuất quan, kế tiếp muốn đi tìm kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, hắn lựa chọn hôm nay xuất quan vì còn một nguyên nhân khác. Ngày mai, giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức trong Tây du Nhất Mộng đã bắt đầu. Hết phần 6, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.